Kia cung thiên du nhìn phương đông kiều cùng dung nhược thần hai người ở nơi đó làm mặt quỷ cũng không biết đang làm cái quỷ gì nghĩ hỏi một chút phương đông kiều đi nàng nhưng thật ra sẽ tìm lấy cớ căn bản sẽ không nói đến chính để đi lên vì thế buồn bực bực bội cung thiên du chỉnh cá nhân sát khí càng thêm mà nồng hậu lên ánh mắt chi gian ngưng một cái chữ xuyên phương đông kiều này nhận thấy được bên người người phát ra hơi thở càng ngày càng lạnh lập tức cười pha trò lên Cái kia, nếu hôm nay cái khó được mọi người đều tới này thôn trang thượng, tốt xấu các vị cũng đều ăn đến thôn trang thượng loại đồ vật đi. Phương Đông Kiều quay đầu phân phó bên người dâm bụt thanh la. Dâm bụt, ngươi đi phòng bếp thông chi đầu bếp nữ, chạy nhanh chuẩn bị đồ ăn, hôm nay cái chúng ta cơm chiều liền ở thôn trang thượng dùng, không trở về phủ dùng cơm. Thanh la, ngươi mang vài người đi hai đầu bờ ruộng thượng ngắt lấy chút mới mẻ rau quả tới, làm. Mọi người đều nếm thử mới mẻ. Đến nỗi với Mama, ngươi dẫn ta đi một chút thôn trang phía dưới hầm, ta đi xem có hay không rượu ngon linh tinh gửi ở nơi đó. Là, tiểu thư. Dâm Bụt Thanh La nghe theo phương Đông Kiều phân phó, từng người đi xuống làm việc, kia với Mama tự mình dẫn đường, mang theo phương Đông Kiều đi thôn trang hầm. Hầm bên trong quả nhiên bày một ít đãi khách dùng rượu ngon, nói vậy này đó cũng là với Mama phái người chuẩn bị thỏa đáng rốt cuộc cái này thôn trang thượng trong ngoài phương Đông Kiều là toàn quyền giao phó cấp với Mama chuẩn bị quản lý, cho nên này hầm bên trong rượu ngon, tự nhiên cũng là với Mama phái người cấp dự trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nghĩ, Phương Đông Kiều cười cười, vạch trần trong đó một cái bình rượu, thừa dịp với Mama chưa từng chú ý là lúc sớm đem vò rượu chung rượu ngon đổi thành không gian rượu ngon, đổi hảo lúc sau. Phương Đông Kiều điểm điểm trong tay này đàn vạch trần. Rượu ngon, đối với với ma ma phân phó. Với ma ma, làm người tiến vào đem này vò rượu dọn đi ra ngoài đãi khách đi, ta nghe này vò rượu sát thật không tồi. Phương Đông Kiều vỗ vỗ trên tay bùn đất, chờ với ma ma kêu một cái đứa ở đem bình rượu khuôn vác tới rồi phía trước đại sảnh lên rồi. Phương Đông Kiều ra hầm thời điểm, từ bên người lấy ra sạch sẽ khăn, lau chùi một phen vừa định đem khăn tàng hồi bản thân trên người đi, bên cạnh với mama lại đã là tiếp qua đi. tiểu thư này khăn ô uế vẫn là làm nô tỳ cầm đi, chờ đến trở về rửa sạch sẽ, phơi khô, tiểu thư lại cầm dùng cũng là được. phương đông kiều nghe với mama như vậy nói, đảo cũng không có phản đối, chỉ là cũng không có muốn đem khăn cấp lấy về tới ý tứ. như vậy đi, bổn tiểu thư nơi đó khăn có rất nhiều, này khăn rửa sạch lúc sau. Ma Ma liền lưu trữ bản thân dùng đi, không cần lại tốn công còn cấp bổn tiểu thư. đương nhiên, Ma Ma cũng không cần hiểu lầm, bổn tiểu thư tuyệt không. Có gì thối ở sạch linh tinh đặc đừng đam mê. Bất quá là nghĩ một cái khăn mà thôi, lưu tại Ma Ma nơi đó. Vậy dùng tính, không cần ghét bỏ bổn tiểu thư dùng qua chính là. Với mama nghe được phương Đông kiểu sợ nàng đa tâm, còn cố ý như vậy một phen giải thích, lập tức vội đem khăn thu lên, nói. Tiểu thư thiện tâm, nô tỳ tự nhiên là biết được, tiểu thư đại nhưng không cần giải thích, nô tỳ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm tiểu thư là cái cực thiện người sao? Nếu tiểu thư như Vậy đối xử tử tế nô tỳ, thưởng tùy thân khăn cấp nô tỳ, nô tỳ này cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ có ghét bỏ chi ý đâu. Như thế liền hảo. Mama, chúng ta đi thôi." Phương Đông Kiều cười cười, Đi theo với ma ma cùng trở về chính đường đại sảnh nơi đó. Trong đại sảnh, Dung Nhược Thần, Cung Thiên Du, Phương Cảnh Thư, Tô Ly Ca còn có Dung Chiều Lượng đều đã an tỏa thỏa đáng. Lúc này Phương Đông Kiều đi qua, ngồi ở Phương Cảnh Thư bên cạnh người, phân phó hạ nhân đem rượu. Ngon lấy ra, cho bọn hắn mấy cái đảo thượng một ly, tửu sắc nhập ly, tất nhiên là tản ra một loại nhàn nhạt mùi hoa khí vị. Dung Nhược Thần dơ lên chén rượu. Đặt ở hơi thở chi gian ngửi ngửi một chút, bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, khóe môi nhẹ dương. Là hải đường rượu. Mặt khác mấy người nghe được Dung nhược thần như vậy nói, toàn cầm lấy chén rượu, vào môi tinh tế phẩm phẩm. Quả nhiên chính như Dung nhược thần nói được như vậy, đúng là hải đường rượu không thể nghi ngờ. Chẳng qua này hải đường rượu hương vị đi theo phương gia hương vị giống nhau như đúc, này đảo làm Dung chiều lượng tò mò mà đề ra một câu. Kỳ quái hay là kiểu nhi muội muội tùy thời mang theo này đó rượu ngon không thành. Này hải đường rượu không nghĩ tới ở cái này thôn trang bên trong cũng có, sớm biết rằng, ta nên sớm mấy ngày đi thôn trang hầm chung dọn ra tới, như thế, này rượu ngon liền tất cả đều là của ta, bất quá hiện ở đi dọn hẳn là còn kỳ dung chiều lượng mặt, mày sáng lấp lánh, nghĩ bực này rượu ngon tư vị, tất nhiên là không chịu nổi tính tình, đứng dậy thế nhưng muốn đi hầm dọn rượu đi. Phương Đông Kiều vội cười ngăn trở hắn. "Triều Lượng ca, ca ngươi không đi dùng, này toàn bộ thôn trang bên trong cũng cũng chỉ có như vậy một vò hải đường rượu, này vẫn là vì bị chiêu đãi khách quý mới chuẩn bị, hôm nay thấy các ngươi tới, lúc này mới lấy ra tới. Ngày xưa nếu là một người đi hầm rượu lấy rượu nói, vậy ngươi cũng là tìm không. Thấy này một vò hải đường rượu." Nói như thế tới, nhưng thật ra ta lòng tham Dung chiều lượng ngượng ngùng mà ngồi xuống, cầm lấy trống chân chén rượu, lại hướng lên trên mặt đảo đến tràn đầy, ngửa đầu một hơi uống lên đi xuống. Uống xong lúc sau, hắn còn lau lau khóe miệng, cười nói, bất quá như vậy rượu ngon, nhưng đến uống nhiều mấy chén mới được, bằng không, đã có thể uổng phí kiểu nhi mội mội này một mảnh đãi khách thành tâm thành ý ý. Dung chiều lượng thẳng nhái. Này, ra mặt thật sự hậu đến không được, này rõ ràng là bản thân mê rượu. Còn một hai phải tìm ra như vậy một cái đường hoàng lý do ra tới, mọi người nghe xong toàn không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Bất quá rượu ngon trước mặt, tất nhiên là muốn đau uống mấy chén, bọn họ mỗi người đều biết này rượu ngon chỗ tốt, tất nhiên là không buông tha bực này cơ hội, muốn tranh nhau uống nhiều mấy chén, miễn cho đừng những người khác cướp sạch. Như thế, một vò hải đường rượu bị bọn họ mấy. Cái như vậy uống xong đi, thực mau liền thấy đế. Này đốn cơm chiều, liền ở thôn trang bên trong, mấy người bọn họ đều ăn thật sự tự tại, uống đến cũng thực vui sướng, chỉ là cẩn thận Phương Đông Kiều phát hiện Tô Ly ca một buổi tối đều rất ít nói chuyện, hắn mặt mày ôn nhuận như thường, lại không biết vì sao, Phương Đông Kiều tổng cảm thấy ánh mắt kia mang theo vài phần yêu thương, nhìn cả người đều cô đơn đến cực điểm. Này Tô ca ca, đến tột cùng là làm sao vậy đâu? Hắn hôm nay như thế nào là như vậy biểu tình đâu? chẳng lẽ Tokaka phủ đề đã xảy ra cái gì nghiêm trọng sự tình sao? Phương Đông Kiều phỏng đoán mấy vấn đề này, liền tự nhiên mà vậy mà đi theo To Ca bước chân đi ra ngoài, nhìn To Li Ca uống ly chung rượu, ngửa đầu nhìn trong trời đêm kia một vòng sáng tỏ minh bạch, ánh trăng lưu rắc tới, bao phủ hắn một thân, thế nhưng là có chút xương khói mênh mông, xem đến không quá chân thật. To Kaka, ngươi làm sao vậy? To Li Ca đang nghĩ ngợi tơi sự tình đâu, lúc này nghe được phương Đông kiều thanh âm, quay lại thân tới, nhìn đến phương Đông kiều cặp kia thủy linh linh mắt to tràn đầy sầu lo thần sắc, liền như vậy oai tiểu não tử hạt dưa, lặng lặng mà nhìn chăm chú hắn. Không biết vì sao, tổng cảm thấy cái này yên tĩnh ban đêm, trong lòng nổi lên một mặt ấm áp. Là kiều nhi muội muội a, kiều nhi muội muội như thế nào ra tới đâu? Ta tự nhiên là nhìn tô ca ca ra tới lúc này mới đi theo ra tới a. To Kaka có thể nói cho Kiều Nhi sao? Ngươi này một buổi tối đều giàu dĩ không vui, là phát sinh sự tình gì đâu? Phương Đông Kiều ngẩng đầu, ghé mắt To Ly ca. Dưới ánh trăng To Ly ca, kia thân bạch ý, nhìn tựa hồ càng thêm mà mông lung chút. Hắn đôi mắt cũng là có một tầng hơi mỏng xương mù tựa che đậy hắn nguyên bản thanh triệt trong sáng trong mắt. Lúc này To Ly vẫn chưa nói chuyện, lại là ngồi ở bậc thang. Cười nhìn Phương Đông Kiều, vô vỗ bên người vị trí, Kiều nhi mỗi mỗi lúc. Này nhưng có hứng thú bồi tô ca ca xem trong chốc lát ánh trăng đâu. Phương Đông Kiều nghe tô ly ca đề nghị, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngược lại cười ở tô ly ca bên người ngồi xuống, đôi mắt liên tục chớp chớp mà nhìn về phía chân trời vành trăng sáng kia. Tô ca ca nhưng thật ra phong nhá thật sự, lúc này mặt khác vài vị ca ca đều ở uống rượu liều mạng nắm tay đâu. Tô Kaka nhưng thật ra thích một người chạy ra xem ánh trăng. Bất quá nói thực ra, đêm nay ánh trăng sát. Thật không tồi, thực viên cũng rất sáng, nhìn thật đúng là đến là một đạo không tồi phong cảnh đâu. Phương Đông Kiều tận lực đánh vỡ loại này trầm tịch bầu không khí, nàng tựa không thích Tô Ly Ca đắm chìm ở hắn bản thân cái kia cô đơn cô tịch trong thế giới. Tô Ly Ca nghe Phương Đông Kiều nói, minh bạch cái này tiểu cô nương là nghĩ đến biện pháp an ủi hắn. Ngươi còn đừng nói, bên người có một người ở, chẳng sợ chỉ là lẳng lặng mà bồi ngươi xem ánh trăng, kia trong lòng. Cũng là ấm áp, như thế nào đều sẽ không cảm thấy rét lạnh. Vì thế, bất chi bất giác chung, Tô Ly ca một người đắm chìm thế giới bị phương đông kiểu cấp xâm nhập, hắn cũng đi theo phương đông kiểu bình luận chân trời ánh trăng, bầu trời ngôi sao. Kiểu nhi muội muội, ngươi nhìn, bên kia kia viên ngôi sao, nhìn có phải hay không đặc biệt lượng. Ngươi biết kia viên là cái gì tinh sao? Còn có thể là cái gì tinh, tự nhiên chính là đêm nay nhất lượng ngôi sao, ngươi nói đúng đi. Mỗi quả nhiên ánh mắt cực hảo, như vậy ám một ngôi sao đều bị kiểu nhi mỗi mỗi phát hiện, thật sự là quá lợi hại. Đó là, kiểu nhi rất lợi hại Nga, Tokaka lại xem bên kia, bên kia, nhìn giống cái xinh đẹp tiên nữ Nga. Phương Đông Kiều cùng tô ly ca cứ như vậy nhiệt liệt mà thảo luận lên. Bọn họ sóng vai mà ngồi, cười nói không ngừng, lại chưa từng nhìn đến phía sau người kia, đứng ở bóng ma, nhìn bọn họ như vậy ấm áp hình ảnh, ánh mắt dần dần mà lạnh. Có lẽ là có. Cách đông Kiều làm bạn, xem xong ánh trăng Tô Ca, hắn lúc trước trên người sở mang theo kia phân nhàn nhạt yêu thương, thế nhưng lúc này chậm rãi mất đi, hầu như không còn. Phương đông Kiều nhìn Tô Ca tâm tình hòa hoan thật nhiều. Lại là không có nhân cơ hội này tìm tòi nghiên cứu Tô Ly Ca che giấu đau xót, hoặc là nàng không đành lòng đi vạch trần cái này thuần tịnh thiếu niên trong lòng chỗ sâu trong vết thương đi, cho nên ở Tô Ly Ca nắm chống chén rượu, mặt mày. Mỉm cười mà rời đi khi, Phương Đông Kiều cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn bóng dáng, nhìn hắn cứ như vậy chậm rãi rời khỏi nàng tầm mắt trong phạm vi, cho đến biến mất không thấy, nàng Phương xoay người, đương nàng xoay người khoảnh khắc. Ai cũng không có phát hiện, tay nàng chung nhiều một bầu rượu, một hồ hồng nhan say mỹ nhân rượu, tửu sắc đỏ tươi quyến rũ, mỹ đến hoặc nhân. Phương Đông Kiều liền cầm như vậy một hồ hoặc nhân rượu ngon, gương mặt tươi cười doanh doanh mà. vẫy tay đổi lấy một cái tiểu nhân, được một cái chuẩn xác đáp án sau, liền đi bên trái để tam gian phòng. Phòng này, ngày xưa là không có người cư trú, hôm nay lại có khách nhân, một cái lệnh Phương Đông Kiều đau đầu người. Một cái lệnh nàng cảm thấy nguy hiểm nam nhân Người kia không phải người khác Đúng là tuyệt đại phong hoa đào hoa thiếu niên dung nhược thần Lúc này hắn vừa mới tắm gội xong Ăn mặc to rộng quần áo từ bình phong sau đi ra Ước rầm rề một đầu tóc đen còn Chưa từng làm thấu Trong suốt sáng trong bọt nước còn ngưng kết ngọn tóc chi tiêm Theo hắn gương mặt nhỏ giọt xuống dưới Tích ở hắn hơi hơi rộng mở tế nị trên da thịt Mang theo mị hoặc sắc thái lúc này dung nhược thần đang định cầm lấy sạch sẽ vải bông trà lau tóc đen, lại thấy phương đông kiều dẫn theo một hồ rượu ngon chậm rãi chiều hắn đi tới, mạc danh hắn mắt đào hoa mắt lưu quang hơi hơi chật lé, ở phương đông kiều chưa từng nhận thấy được cái gì, khóe môi di động một mạt nhàn nhạt chua xót, đợi cho phương đông kiều đến gần, tự nhiên hào phóng mà ngồi ở hắn đối diện thời điểm, hắn môi mỏng thượng kia mạt chua xót tiêu tán đến không còn một mảnh. Công thành đào hoa mị cười, như thế nào, kiểu nhi muội muội lúc này tới tìm nếu thần ca ca, chính là tới tìm nếu thần ca ca xem ánh trăng. Xem ánh trăng, phương đông kiều hơi hơi ngạc nhiên, hơi khắc, nhấp môi cười nói, nếu thần ca ca vui đùa cái gì vậy đâu, lúc này bên ngoài lạnh lẽo. Gió thổi thổi, kiểu nhi cũng không thể đi ra ngoài nhìn cái gì ánh trăng, phải biết rằng, ta chính là đáp ứng quá mẫu thân. Cũng không thể lăn lộn hỏng rồi thân thể, nếu không, mẫu thân lần sau đã có thể không cho Kiều Nhi lại ra cửa. Nói đến nơi này, Phương Đông Kiều nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, minh sáng sáng đôi mắt, chật lé chật lé. Dung nhược thần nghe xong, đôi mắt hơi lé, chưa từng liền cái này để tài nói cái gì nữa, mà là nhắc tới mặt khác một việc. Nếu Kiều Nhi muội, muội không phải tìm nếu thần ca ca tới ngắm trăng, như vậy lúc này là tới nếu thần ca ca làm gì đó đâu. Rốt cuộc đã chế thế này, lấy Phương Đông Kiều ngày thường phong cách hành sự, nàng là tuyệt đối sẽ không tới tìm hắn. Nếu là nàng sợ liệu không tồi nói, này tới tất nhiên là vì người kia đi. Có lẽ, cũng chỉ có tô ly cá như vậy sạch sẽ thanh trừng thiếu niên có thể lệnh Phương Đông Kiều phá lệ nhiều lần. Chỉ là, nàng như thế bất công quá mức, sẽ không sợ hắn thương tâm khổ. Sở sao? Phương Đông Kiều lúc này không biết vì sao? Tựa nhận thấy được dung nhược thần kia bắt mắt nếu đào hoa tươi cười, lúc này thế nhưng ẩn ẩn có bi thương cảm giác, đây là vì sao? Là nàng nhìn lầm rồi sao? Phương Đông Kiều chớp một chút đôi mắt, lại tinh tế nhìn qua đi, dung nhược thần kia đào hoa rực rỡ minh diễm tươi cười. Tựa nếu đầy trời bay múa đào hoa, căn bản không có nửa điểm bi thương cảm giác. Xem ra, vừa rồi thật là nàng nhìn lầm rồi, Phương Đông Kiều như vậy. Nghĩ thời điểm. Dung nhược thần to rộng quần áo hạ thon dài ngón tay chi gian, hơi hơi giật giật, tựa từng cơn gió nhẹ thổi qua như vậy, nhìn như vân đạm phong khinh, không có nửa điểm dấu vết, trên thực tế, lại còn là để lại một tia dấu vết. Như là vì mặt bình kia hơi hơi nhộn nhạo dựng lên gợn sóng, dung nhược thần tay bỗng nhiên động, hướng tới phương đông kiểu vương sạch sẽ vải bông. Kiểu nhi muội muội nếu là lúc này có việc muốn làm ơn nếu thần ca ca đi làm nói, như... vậy trước giúp nếu thần ca ca lau khô này tóc ti như thế nào phương đông kiều nhìn trầm trầm dung nhược thần đưa qua sạch sẽ vải bông có nháy mắt dại ra theo sau trọng mắt chuyển động cười Khanh khách mà nhéo lại đôi mắt nếu thần ca ca nếu biết kiều nhi có việc muốn nhờ nói như vậy nên biết nếu thần ca ca cơm chiều phía trước chính là thiếu kiều nhi một ân tình đâu lúc này nếu là có thể trả lời đến ra kiều nhi đưa ra vấn đề như vậy kiều nhi liền quyền đương nếu Thần Ca ca còn người kia tình như thế nào? Chính là lúc này nếu thần ca ca mệt mỏi quá đâu, tựa hồ là uống say điểm, đầu choáng váng thật sự, chỉ sợ đầu óc trong lúc nhất thời hồ đồ thật sự, chỉ sợ trả lời không được Kiều Nhi muội muội vấn đề. Dung Nhược Thần như cũ để trong tay kia khối vải bông, liền như vậy chớp chớp mà nhìn Phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều thoải mái cười, lại là thông khoái mà tiếp qua đi. Cũng hảo, coi như Kiều Nhi lần này hào phóng một ít. Phương Đông Kiều cầm lấy sạch sẽ vải bông, duỗi tay kéo qua dung nhược thần ước rằm rễ sợi tóc, một sợi một sợi, cẩn thận mà cho hắn trả lau lên, nhỏ dài ngón tay thường thường mà đụng chạm đến dung nhược thần gương mặt, bên tai, còn có cổ, mạc danh, những cái đó bị quét quá địa phương, lại là ẩn ẩn có khả nghi màu đỏ chậm rãi vựng nhiễm mở ra, tựa phấn mặt như vậy, nó là hồng thấu. Phương Đông Kiều tất nhiên là phát hiện, trộn cười đầu ngón tay còn bất hảo mà chọc tới rồi dung Nhược thần bên tai. nếu thần ca ca không thể tưởng được ngươi như vậy ra mặt dày nhân vật, thế nhưng cũng sẽ có thẹn thùng thời điểm đâu. nói nói, phương đông kiều thế nhưng cười trộn phát ra thanh âm. dung nhược thần đôi mắt chật lóe, duỗi tay bỗng nhiên cầm phương đông kiều kia bất hảo treo chọc tay nhi, to rộng lòng bàn tay bao trùm phương đông kiều nho nhỏ tay, kiều nhi muội muội hảo hảo làm việc không được nghịch ngợ. Phương Đông Kiều rũ mắt nhìn lại, đụng phải. Dung Nhược Thần kia thâm thúy mê ly ánh mắt, trong phút chốc cảm thấy không khí có chút đình trệ lên, xấu hổ mà ho khang vài tiếng, khụ khụ khụ. Cái kia, nếu thần ca ca, Kiều Nhi không nghịch ngợm là được. Phương Đông Kiều thực quấn nhiên mà thong dong nếu thần hơi năng trong lòng bàn tay lùi về tay, tiếp tục cấp Dung Nhược Thần xoa sợi tóc. Lần này nàng cũng không dám lại nghịch ngợ. Ai kêu Dung nhược thần ánh mắt kia quá nguy hiểm, cảm giác toàn thân đều không thích. Hợp, nàng liền biết, từ 4 năm trước sơ gặp được Dung nhược thần khi đó liền biết, nhìn đến cái này cười đến vẻ mặt đào hoa thiếu niên, liền biết người này rất nguy hiểm. Nguyên nhân chính là vì biết, nàng vẫn luôn đều cực lực mà tránh đi Dung nhược thần, chỉ là vận mệnh như là cùng nàng khai vui đùa dường như, Dung nhược thần chính là như vậy trói lọi mà xuất hiện ở nàng sinh hoạt trong phạm vi. Thường thường mà căng thẳng nàng kia cắn thần kinh, lúc này là nàng đại ý, bởi vì ở chung lâu rồi, quen thuộc, có đôi khi nàng liền quên mất người này nguy hiểm, dần dần mà cũng liền ở cái này người trước mặt hiển lộ bản tính. Chỉ sợ liền nàng bản thân cũng chưa nghĩ đến, nàng thế nhưng vừa rồi sẽ ra tay bất hảo mà treo chọc dung nhược thần, mà vừa nhớ tới cái này ngu xuẩn hành động, phương Đông Kiều liền có chút ảo não. Nàng lúc này vì sao cố tình tới tìm Dung nhược thần hỏi sự đâu, nếu đổi thành những người khác nói, phỏng trừng liền không phải là như. Vậy, ai? Nói đến nói đi, vẫn là nàng trực giác nhận định chuyện này trừ bỏ tô ly ca ở ngoài, cái thứ hai sẽ biết được liền khẳng định là Dung nhược thần thằng nhái này, ai kêu Dung nhược thần tuy rằng nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng là mỗi lần làm việc đều là như vậy xinh đẹp lưu loát đâu, làm nàng tâm bất chi bất giác chung liền có một cái ấn tượng tựa không có gì sự tình là dung nhược thần thằng nhái này không biết là không có gì sự tình dung nhược thần bãi bất bình cho nên mang theo ý nghĩ như vậy phương đông kiều hôm nay mạo muội hành sự kia dung nhược thần vuông đông kiều lúc này không dên một tiếng lặng lặng mà cho nàng xoa sợi tóc thế nhưng trong lòng ẩn ẩn bất an lên mở miệng hỏi một câu kiều nhi như thế nào không nói đâu là ở sinh nếu thần ca ca khí sao không phải không thể nào tình Kiều Nhi như thế nào sinh nếu thần ca ca khí đâu? Kiều Nhi chỉ là cảm thấy vừa rồi quá không nên, không nên treo chọc nếu thần ca ca. Phương Đông Kiều rốt cuộc giúp Dung nhược thần sát hảo sợi tóc, buông xuống trong tay miên khăn. Nếu thần ca ca, Kiều Nhi cho ngươi sát hảo Nga, lúc này, Kiều Nhi có thể vấn đề đi. Ân Dung nhược thần dầu dĩ mà lên tiếng. Như vậy Kiều Nhi nhưng hỏi Nga. Nếu thần Kaka có biết Tô Kaka hôm nay buổi tối vì cái gì tâm tình như vậy không hảo sao?" Phương Đông Kiều lôi kéo Dung Nhược thần cánh tay, biểu tình dị thường nghiêm túc hỏi. Dung Nhược thần vuông Đông Kiều nhắc tới vấn đề. "Này, đáy mắt buồn bã, quả nhiên như thế, quả nhiên là vì Tô Ly ca mà đến. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chỉ có Tô Ly ca người như vậy đáng giá Phương Đông Kiều như vậy hành sự sao?" Kiều Nhi muội muội Hôm nay nếu là thay đổi là nếu thần ca ca nói, ngươi khá vậy sẽ như thế. Dung nhược thần lẩm bẩm tự nói, tựa cùng hắn bản thân đối với lời nói. Phương Đông kiểu lỗ tai rất thính, tự nhiên là đem lời này nghe xong đi vào, chính là liền tính biết, nàng cũng sẽ trở thành là không có nghe. Thấy, ai kêu vấn đề này thật sự không hảo trả lời đâu. Nếu thần ca ca, ngươi đang nói cái gì đâu? Kiểu nhi như thế nào nghe không hiểu đâu. Nga Không có gì, ta chỉ là cảm thấy nếu muốn tưởng tượng, nên như thế nào nói cho Kiều Nhi muội muội mới hảo. Dung nhược thần xoay đề tài. Phương Đông Kiều nghe xong, lại là mặt mày sáng ngời. Bắt lấy Dung nhược thần cánh tay, thốt ra liền nói, nói như thế tới. Nếu thần ca ca quả nhiên là biết tô ca ca tâm tình không tốt lý do, đúng. Không, đúng không. Dung nhược thần nhìn Phương Đông Kiều ánh mắt thủy doanh doanh mà nhìn chầm chầm hắn nhìn. Bỗng nhiên quay mặt qua chỗ khác, đạm nói, không sai, ta sát thật biết như vậy một chút. Như thế, nếu thần ca ca liền nói cho Kiều Nhi đi, Kiều Nhi rất muốn biết đâu. Ngươi nếu là muốn biết đến lời nói, vì sao không hỏi Tô Ly ca đâu. Nếu là ngươi hỏi Tô Ly ca nói, hắn phỏng chừng cũng sẽ không cự tuyệt trả lời ngươi, không phải sao. Kiều Nhi, dung nhựa thần, bỗng nhiên tới gần phương Đông Kiều. Kia trương tuyệt mỹ dung nhan cứ như vậy thẳng bức Phương Đông Kiều đồng tử. Phương Đông Kiều bỗng nhiên cả kinh, liên tục lui ba bước. Nếu thần ca ca, ngươi, không có biện pháp trả lời, có phải hay không? Nói đến nói đi, ngươi bất quá là sợ hắn khó xử đi, cho nên không nghĩ khó xử hắn, ngươi liền tới tìm tới ta, đúng không, Kiều Nhi? Dung nhược thần đột nhiên đứng lên, liền như vậy ngẩn đầu nhìn Phương Đông Kiều, một đôi mắt đào. Hoa mắt lóe Phương Đông Kiều xem không hiểu kinh người quang mang, "Nếu thần ca ca, ngươi như thế nào như vậy nói chuyện đâu?" Phương Đông Kiều tựa cảm thấy lúc này dung nhược thần, so di vãng cảm giác càng thêm nguy hiểm ba phần. Lúc này Phương Đông Kiều liên tục lui về phía sau, kia dung nhược thần lại từng bước tới gần, trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên duỗi tay, một phen vớt lên Phương Đông Kiều, nhảy thân dựng lên, mấy cái nhấp nhô, nhẹ nhàng mà dừng ở trên nóc nhà. Lúc này bầu trời đêm kia luôn ánh trăng tựa liền ở trước mắt phẳng phất vươn tay đi là có thể sờ đến ánh trăng dấu vết chỉ là vô luận ngươi vươn tay có bao nhiêu cao luôn là kém như vậy một chút liền như vậy một chút khoảng cách cũng luôn là có như vậy một chút khoảng cách ngươi chính là vô không đến cái kia ánh trăng lưu không được kia một sợi ánh trăng thấy được đi kiều nhi đây là nếu thần ca ca cho ngươi đáp án dung nhiều thần chỉ vào chân trời ánh trăng không thể hiểu được mà đối với Phương Đông Kiều nói như vậy một câu, Phương Đông Kiều tựa nghe không rõ, lại tựa nghe hiểu. Nếu thần ca ca là đang nói tô ca ca cùng trưởng công chúa sao, bọn họ vô luận như thế nào ở bên nhau, tóm lại nếu hôm nay biên ánh trăng, trung gian luôn là kém như vậy một chút, cho nên là vô pháp ở bên nhau, là ý tứ này sao? Dung nhược thần nghe xong, bỗng nhiên cười, kiểu nhi, có đôi khi ta cảm thấy ngươi thực thiên chân. Nhưng là có đôi khi ngươi xem. Đến so bất luận kẻ nào đều thông thấu, so bất luận kẻ nào đều hiểu. Ngươi nói như vậy, có phải hay không nên thông minh thời điểm liền cố tình thích giả bộ hồ đồ đâu? Nếu thần ca ca đang nói cái gì đâu? Lời này quá mức thâm ảo, kiểu nhi cũng nghe không rõ. Phương Đông kiều chớp chớp mắt lông mi, mờ mịt không hiểu mà nhìn Dung nhược thần. Dung nhược thần lắc đầu bật cười nói, lúc này nhưng còn không phải là ở trang hồ đồ sao? Dung Nhược thần giơ tay muốn đánh Phương Đông. Kiều Ót lại ở đánh nháy mắt biến thành nhẹ nhàng bắn một chút Phương Đông kiểu cái chán. Phương Đông kiểu tựa không thích ứng loại này bầu không khí, biểu tình không được tự nhiên nói, nếu thần ca ca có thể hay không lão nói một ít kiểu nhi nghe không rõ nói, được không? Kiều Nhi lúc này rõ ràng là đang hỏi Tô ca ca sự tình đâu nếu thần Kaka ca ca lại lão tướng để tài xả đến Kiều Nhi trên người làm gì? Phương Đông Kiều tựa bất mãn, trừng mắt nhìn Dung Nhược Thần liếc mắt một. Cái. Dung Nhược Thần lại bỗng nhiên tới gần Phương Đông Kiều, nhìn thẳng nàng hỏi. Kiều Nhi muội muội, nếu thần Kaka ca ca ở trả lời Tô Ly Ca hỏi chuyện phía trước, có thể hay không hỏi trước Kiều Nhi muội muội một vấn đề đâu? Phương Đông Kiều rụt rụt thân mình, tận lực tránh đi Dung Nhược Thần tới gần. Nếu thần Kaka hỏi đi đến tột cùng là cái gì vấn đề, chỉ cần Kiều Nhi biết đến, nhất định nói cho nếu thần ca ca. Lúc này Phương Đông Kiều đã sớm hối hận, nàng hối hận không nên tới tìm Dung Nhược Thần hỏi Tô Ly ca sự tình, hiện tại hảo, bị người giá tới rồi trên nóc nhà, này trên dưới không được, quá buồn bực. Kia Dung Nhược Thần lại cùng Phương Đông Kiều so sánh với, tâm tình nhìn hảo thật sự, hắn cười hỏi Phương Đông Kiều. Kiều Nhi muội muội Ngươi vì cái gì như thế quan tâm ngươi Tô Ca ca đâu? Phải biết rằng ngươi như vậy quan tâm hắn nói, thực dễ dàng khiến cho nàng người hiểu lầm. Có ý tứ gì? Phương Đông Kiều cảm thấy Dung Nhược Thần. Lời nói có ẩn ý, này trong lòng thình thịch, cảm giác tựa không thế nào hảo. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, lấy Kiều Nhi muội muội thông minh, hẳn là đoán được là cái gì nguyên nhân. Dung Nhược Thần ghé mắt nhìn Phương Đông Kiều, đôi mắt không chớp mắt. Phương Đông Kiều không thích dung nhược thần như vậy cách nói phương thức, cảm giác quái dị thực. Nếu thần ca ca, ngươi có thể hay không nói thẳng bẩm báo đâu, ngươi như vậy quải tới quải đi, làm Kiều Nhi nghe được như lọt. Vào trong sương mù, đều không quá minh bạch đâu. Ta ý tứ thực minh xác a, chính là nói, nếu là Kiều Nhi muội muội không nhúng tay nói, như vậy ngươi Tô ca ca cùng trưởng công chúa Chi Dân liền sẽ không có cái gì vấn đề. Ta biết nói tin tức cũng bất quá là bởi vì kiểu nhi muội muội quá phận quan tâm Tô Ly Ca quan hệ, ôm Tô Ly Ca ở nữ học cửa khóc lớn một hồi, kia trưởng công chúa được tin tức lúc sau, liền bỗng nhiên làm người chuẩn bị hành lý đi quân doanh, sau đó cấp Tô Ly Ca để lại một phong thơ kiện. Tô Ly Ca hiển nhiên là nhìn lá thư kia kiện lúc sau tâm tình không tốt, đến nỗi thư tín nội dung sao, nếu thần ca ca không có cơ hội nhìn đến. Tolica người kia là sẽ không đem loại này thư tín cấp nếu thần ca ca xem một cái, cho nên ta ý tứ thực minh xác. Nếu là kiểu nhi muội muội không hề đặc biệt quan tâm, Tolica nói. Như vậy bọn họ Fu chi gian liền sẽ không có cái gì vấn đề. Dung nhiều thần lời kia vừa thốt ra, Phương Đông Kiều thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi nên không phải là cho rằng ta, cho rằng ta thích Toica đi. Chẳng lẽ không phải sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được tới, ngươi đối tô ly ca không bình thường a. Dung nhược thần yên lặng nhìn Phương Đông Kiều nói, Phương Đông Kiều lại nhíu mày hung hăng mà trừng mắt Dung nhược thần. Đầu của ngươi trừ bỏ xe trang chút phong hoa tuyết nguyệt đồ vật ở ngoài, chẳng lẽ liền trang không dưới mặt khác đồ vật sao? Phương Đông Kiều buồn bực Dung nhược thần nói chuyện như vậy không trải qua đại não, mệt nàng cho rằng hắn tuyệt đỉnh thông minh đâu. Dung Nhược Thần nghe được Phương Đông Kiều này phiên lời nói, không biết vì sao, đáy mắt ý cười chợt lẽ. Kiều Nhi muội muội như vậy nói đến, là căn bản không thích thượng Tô Ly ca. Đó là tự nhiên, ta mới vài tuổi a, sao có thể sẽ nghĩ thích người nào sao? Kiều Nhi đối Tô Ca ca bất đồng, sở dĩ sẽ như vậy bất công, đó là bởi vì hắn cùng các ngươi đều không giống nhau a, hắn tâm tư đơn thuần, đâu giống các ngươi một đám Tâm tư giảo trá thật sự. Như vậy nói đến nói, kiểu nhi muội muội tựa hồ đêm nay là không nghĩ đi xuống đâu. Dung nhược thần tâm tỉnh thực dường như mà mà trọn trọn khóe mắt. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ còn tưởng uy hiếp ta không thành? Đương nhiên không phải. Nếu thần ca ca như thế nào sẽ uy hiếp kiểu nhi muội muội đâu? Nếu thần ca ca lúc này bất quá là tưởng lại ngốc một lát nhìn nhìn lại ánh trăng, làm Kiều Nhi muội muội ở bên cạnh bồi trong chốc lát thôi. Xem ánh trăng, canh giờ này, Phương Đông Kiều Mạc danh mà rụt rụt cổ, "Hảo lãnh a, này đại buổi tối mang nàng thượng nóc nhà tới xem ánh trăng sao?" Chính là nàng như thế nào một chút cũng không cảm giác được thưởng phong lộng nguyệt thú tao nhã đâu, chỉ cảm thấy hảo nhàm chán, vây được chỉ nghĩ chạy nhanh chui vào trong ổ chăn đi ngủ a. Trước mắt nàng nếu đã được đến nàng muốn đáp án, Cao A, lại không có cây thang linh tinh, lúc này nhưng như thế nào đi xuống đâu, không cần lại nhìn, hiện tại nếu thần ca ca còn không nghĩ đi xuống, ngươi liền trước bồi nếu thần ca ca ở trên nóc nhà ngốc trong chốc lát, đợi lát nữa nếu thần ca ca mang ngươi một khối đi xuống. Dung nhựa thần kéo phương đông kiểu một phen, phương đông kiểu bước chân vừa vững, thân mình như vậy lay động hoàng, thiếu chút nữa liền cảm thấy muốn ngã xuống, chạy nhanh đôi tay chặt chẽ mà ôm lấy dung nhược thần eo gắt gao mà trôn đầu không dám đi xuống nhìn lại dung nhựa thần thấy ôm lấy phương đông kiều thân mình cười đem nàng an ổn mà đặt đến mái cong trên đỉnh ngồi hắn tự bản thân tắc phi thân cùng nhau khinh khinh xảo xảo mà rơi xuống đất hướng tới phương đông kiều mị hoặc cười kiều nhi muội muội ở mặt trên chờ nếu thần ca ca nếu thần ca ca đi một chút sẽ trở lại dung nhựa thần mấy cái nhảy thân trở về hắn bản thân nhà ở Phương Đông Kiều thấy Dung Nhược Thần lúc này đi xuống, lại lưu chữ nàng một người ở trên nóc nhà, nghĩ cũng muốn đứng lên đi nhìn một cái tình huống, chính là nàng lại lo lắng nàng đứng lên nói, một không cẩn thận giẫm hỏng rồi mai ngói, ngã xuống đi xuống nhưng như thế nào mới hảo. Vì thế, như vậy Ngụy Phương Đông Kiều cũng chỉ có thể lo âu mà nhìn chằm chằm Dung Nhược Thần đã trở lại, hy vọng hắn không cần nói chuyện không giữ lời mới hảo, nếu không lưu nàng một người ngốc tại nơi này ngồi. Một buổi tối, thổi gió lạnh nói, phòng chừng ngày mai nàng phải sinh bệnh. Đương nhiên, nàng còn có một cái biện pháp, chính là lè tiến dược điền không gian đi, chính là, biện pháp này rốt cuộc quá mức mạo hiểm, vạn nhất bị người phát hiện, kia chính là quá nguy hiểm. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ hồi lâu phương đông Kiều chung quy vẫn là không có lè tiến dược điền không gian đi, nàng liền ngồi ở mái cong thượng, chờ dung nhược thần trở về, kia dung nhược thần nhưng thật ra không có nuốt lời, đi không bao lâu liền phi thân quay lại. lần này hắn trên tay nhiều một bầu rượu, còn có một kiện đỏ thâm kim dẹp áo choàng. chỉ thấy hắn thân hình chật lóe, lập tức liền dừng ở phương đông kiều bên người. cấp phương đông kiều phủ thêm kia kiện đỏ thâm kim dẹp áo choàng, cẩn thận mà cho nàng hệ hảo giải lụa. sau đó cũng ngồi ở phương đông kiều bên người, cầm lấy kia bầu rượu, kia hồ phương đông kiều đưa lại đây cho hắn hồng nhan mỹ nhân say, mỹ nhân say vừa vào yết hầu cả người liền có chút say say hơi say cảm giác ánh mắt cũng sẽ phiêu hồ hồ lên phương đông kiều lúc này thấy dung nhiều thần uống xong này hồng nhan mỹ nhân say lập tức liền nóng nảy. nếu thần ca ca ngươi không cần lại uống nhiều này uống rượu dễ dàng say lòng người nếu là ngươi uống say đợi lát nữa như thế nào mang kiều nhi đi xuống a vậy nhiều ngốc một lát chờ nếu thần ca ca rượu tỉnh lúc sau mang ngươi đi xuống bái dung nhược thần cười. Nhìn Phương Đông Kiều tiếp tục uống rượu, hắn đôi mắt càng uống càng lượm, nhìn đã là say khướt, lại là trong lòng nếu gương sáng như vậy, một chút say cảm giác đều không có. Phương Đông Kiều nhìn dung nhược thần như vậy uống phát, đợi lát nữa nên uống say, nàng cũng không biết nên chờ đến khi nào mới có thể đi xuống, dứt khoát liền kéo chặt áo choàng, ghé vào đầu gối nhắm mắt nghỉ ngơi, mơ mơ màng màng bên trong, Phương Đông Kiều thật sự ngủ đi qua. Gió lạnh thổi qua, cuốn lên áo choàng một góc, hình như có hơi hơi lạnh leo đánh úp lại, Phương Đông Kiều thân mình cuốn rụt lên, tận lực ấm áp nàng bản thân. Dung nhược thần nhìn thấy Phương Đông Kiều như vậy bộ dáng, khẽ thở dài một tiếng, duỗi tay bế lên Phương Đông Kiều, đón gió duyệt tới dựng lên, nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất, theo sau ôm ngủ say Phương Đông Kiều đi nàng phòng. Lúc này, dâm bụt thanh la vuông Đông Kiều bị Dung nhược thần ôm đã trở lại ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, cũng may các nàng hai cái còn tính trấn định, cúi đầu, coi như cái gì cũng không có thấy, tùy ý Dung Nhược Thần đem Phương Đông Kiều an trí đến trên giường đi. Dung Nhược Thần trước khi đi thời điểm, còn cấp Phương Đông Kiều cởi giày, đi đỏ thâm kim dẹp áo choàng, cấp Phương Đông Kiều mềm nhẹ mà cái hảo chân. Trước khi đi khi, hắn còn duỗi tay xoa xoa Phương Đông Kiều lưu hải, lặng lặng mà nhìn Phương Đông Kiều đã lâu. Theo sau đi nhanh rời đi. Ai biết hắn bên này mới vừa đi đi ra. Ngoài, nganh diện một đạo trưởng phong thẳng chiều hắn đánh tới. May mắn Dung nhược thần có điều phát hiện, né tránh đến kịp thời. Nếu bằng không, lúc này hắn mũi cốt đã bị đương trưởng cấp đánh gãy. Đối phương hảo tàn nhẫn a, Dung nhược thần thối lui ba bước nháy mắt, lòng còn sợ hãi mà sờ sờ cái mũi. Còn hảo, hiện tại còn hảo hảo, không có tổn thương nửa phần. Nhưng mà không đợi hắn ngừng lại nửa khắc, đối phương thân hình chật lóe, nháy mắt công phu, kia sắc bén nắm tay. Lại lần nữa chiều hắn mặt công kích mà đi, dung nhược thần đáy mắt chật lóe, ngưỡng mặt bay tứ tung mà đi, mấy cái lên xuống, nhẹ nhàng mà dừng ở cao cao nhánh cây thượng. Lúc này minh nguyệt nhô lên cao, nguyệt hoa như nước, gió đêm thổi nhẹ, cuốn lên hắn vạt áo một góc, cao cao đứng ở trên đầu cành dung nhược thần, tóc đen bay múa. Đào hoa mỉm cười, cứ như vậy nhìn xuống mặt đất thượng của ngạo thiếu niên, kia thiếu niên không phải người khác, đúng là trung thân vương phủ. Tiểu thế tử cung thiên du, lúc này hắn ánh mắt đen nhánh, hai mắt phát lạnh, ánh mắt chi gian lệ khí nồng hậu, khởi trưởng chi gian, không lưu tình chút nào, chiêu chiêu công hướng dung nhược thần yếu hại chỗ, dung nhược thần cũng không đánh trả, chỉ là hóa giải cung thiên du sắc bén đánh úp lại trưởng phong, sáng nếu đào hoa mà cười. Du ca nhi, ngươi chính là như vậy đối đãi ngươi tiểu cứu cứu sao? Không cảm thấy quá mức thất lễ sao? Ngươi, vô sỉ, cung thiên du tưởng. Tượng đến dung nhược thần vừa rồi ôm phương đông kiểu đi vào bộ dáng, hắn liền giận từ tâm khởi, song trưởng tề phiên, công hướng dung nhược thần kia trương trướng mắt đào hoa gương mặt tươi cười. Dung nhược thần cũng không chính diện ứng đối, nhẹ nhàng nhảy, tránh đi cung thiên du công kích, cười rơi xuống trên mặt đất. Tiểu hài tử vẫn là chớ có như vậy xúc động, xúc động chính là thực dễ dàng chuyện xấu. Ngươi, cung thiên du trong mắt lửa giận hôi hổi, ngón tay vừa. Động, bên hông hỏa lân roi nháy mắt phi dương trời cao, vẽ ra một đạo trí mạng Mỹ lệ quang hoa. Tiểu gia hôm nay nhất định phải muốn giáo huấn ngươi, ngươi giảm mà không đứng đắn, hành vi thật sự quá mức ti tiện, mẫu phi nếu là biết được, cũng tuyệt không sẽ thừa nhận có ngươi như vậy một cái huynh đệ. Bang! Lưu quang sáng lạ, màu đỏ quyến rũ hỏa lân tiên ở cung thiên du trong tay rơi đến như cá gặp nước, kia lực đạo đa phi năm đó công lực, hiện giờ hắn một roi này tử huy. Qua đi, cũng đủ bị thương dung nhược thần thương gân đoạn cốt. dung nhược thần mắt thấy cung thiên du thật sự sinh khí, cản tay một đoạn, độc thân chế chủ cung thiên du thủ đoạn. Du ca nhi, tiểu cứu cứu đã lâu không có cùng người luận bàn qua. Ngươi nếu là vừa mới cùng tiểu cứu cứu chơi mấy cái kia cũng không sao Chỉ là ngươi chớ có chơi đùa đầu Thật khi ta cái này làm cứu cứu không dám giáo huấn ngươi cái này làm cháu ngoại trai sao Nguy hiểm sắp bén quang mang ở dung Nhược thần cặp mắt đào hoa kia mắt ẩn ẩn mà động Ai đều biết lúc này dung nhược thần là nghiêm túc Chỉ cần cung thiên du lại động một chút Hắn liền phải đánh trả phản kích Chỉ là dung nhược thần lời này không nói thì thôi nói càng là chọc giận cung Thiên Du kia cung Thiên Du tuy rằng trải qua nhiều năm mài rũa tính cách tính tình đã cùng khi còn nhỏ so sánh với Thu Liễm rất nhiều hắn đã rất yễn sẽ xúc động hành sự chỉ là sự tình một đề cập đến phương Đông Kiều cung Thiên Du kia tính tình nóng nảy liền hoàn toàn không chế không được che giấu bản tính liền sẽ hoàn hoàn toàn toàn mà hiển lộ ra tới lúc này dung nhiều thần như vậy uy hiếp hắn cung Thiên Du tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên dung nhược thần nói một chút tác dụng đều không có, cung thiên du nhất chân cùng nhau, quét ngang qua đi, trong tay hỏa lân roi thừa dịp dung nhược thần xoay người tránh đi nháy mắt, lấy về quyền chủ động, bang mà một tiếng, roi dơ lên, nếu. Mũi tên rời dây cung, phi tốc chiều dung nhược thần trực diện mà đi, lần này cung thiên du thêm chú nội lực dung nhập ở hỏa lân tiên trung, kia hỏa lân roi liền nếu màu đỏ lợi kiếm giống nhau, sát khí hôi hổi mà tới gần dung nhược thần mặt một cái không cẩn thận, dung nhược thần gương mặt kia liền hủy dung lần này, dung nhược thần tuy rằng vẫn là tránh đi đi, chỉ là hình tượng chật vật một ít, vấn tóc một đầu tóc đen bị cung thiên du hỏa lân tiên đuôi phong cấp quét tới rồi, tóc đen tức khắc phi lưu ba nghìn lớn lên tản ra tới theo gió phiêu nhiên dơ lên kia rơi xuống ba nghìn tóc đen nháy mắt, dung nhược thần hơi thở liền hoàn toàn thay đổi, cặp kia tuyệt thế mắt đào hoa mắt, mị quang ẩn ẩn Như là ban đêm đom đóm như vậy, điểm điểm ánh huỳnh quang, đắm chìm ở đen như mực thâm thúy hồ nước phía trên, không ngừng mà khơi màu, lượn vòng, hơi khắc, liền có thể nhìn đến một cái thật lớn lốc xoáy ở hắn đáy mắt ngưng tụ dựng lên, trí mạng mà mỹ lệ. Đoạt hồn mà kinh phách, cung thiên du lần này lần đầu tiên nhìn đến như vậy dung nhược thần, không biết vì sao, lại là sửng sốt một chút, cũng liền ở hắn ngốc lăng nháy mắt, dung nhược thần thân hình như điện đã đến hắn trước mặt ở trong chốc lát hắn bỗng nhiên phát hiện hắn nhúc nhích không được không biết là một loại cái dạng gì lực lượng thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn bức cho hắn lực lượng một chút đều phát huy không ra dại ra đương trường tiểu cứu cứu ngươi cung thiên du đồng tử chặt lại kinh ngạc mà phẫn nộ ta nói rồi ngươi nếu quá phật tiểu cứu cứu liền lấy trưởng bối thân phận giáo huấn một chút ngươi cái này vãn bối dung nhược thần dương tay cùng nhau Đỏ bừng lòng bàn tay, quang mang sáng lạn, tựa vô số lộng lấy tinh quang ngưng kết ở hắn kia lòng bàn tay phía trên, cung thiên du căn bản không biết đó là một loại cái dạng gì trưởng pháp, cũng chỉ là bị dung nhược thần nhẹ nhàng phất tay áo mà qua, hắn đã bị. Một cổ thật lớn lực đạo cấp văng ra tới, đánh rơi xuống đến trên mặt đất, một mặt đỏ tươi huyết sắc cứ như vậy từ cung thiên du bên môi chảy xuôi xuống dưới, cung thiên du quật cường mà lãnh ngạo mà nhìn chầm chầm dung nhược thần mặt nâng lên mu bàn tay, hung hăng mà hủy diệt khóe miệng vết máu. Hay là đây là ngươi cho tới nay che giấu thực lực sao? Hay là đây là ngươi bị người ghen ghét bị người hạ độc nguyên nhân sao? Nhiều năm như vậy tới, khi ta biết được ta kia cái gọi là ác ma máu bất quá là bởi vì bị ngươi liên lụy mà bị người hạ độc sau, ta cũng chưa từng hoán giận quá ngươi nửa phần, hận quá ngươi nửa phần. Chính là hiện giờ, ngươi lại đối kiểu nhi mỗi mỗi có ý đồ, điểm này Ta là tuyệt đối sẽ không chịu đựng, ngươi không thể đụng vào kiểu nhi mội mội. Ngươi nên biết đến, ngươi mệnh trời sinh chú định, nếu là ai cùng ngươi ở bên nhau, ai liền sẽ không có kết cục tốt, cho nên, tiểu cứu cứu, lần này chẳng sợ đánh bạc ta cung thiên du. Tánh mạng, ta cũng tuyệt không sẽ làm ngươi tới gần kiểu nhi mội mội nửa bước, ngươi cho ta nhớ kỹ lâu, ngươi là vĩnh viễn không có khả năng, không có cơ hội. Cung thiên du nắm hỏa lân tiên chặt vật mà đứng lên hung hăng mà nhìn chầm chầm dung nhược thần cặp kia tuyệt đại phong hoa dung nhan. Tiểu cứu cứu, ngươi phải nhớ kỹ ta nói, nếu là ngươi dám đối kiểu nhi muội muội có ý đồ nói, ngươi liền trước bước qua ta cung thiên du thi thể, nếu là ngươi cảm thấy giết ta có thể. Cùng mẫu phi công đạo nói, ngươi liền cứ việc dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm tốt. Chỉ là, ta khuyên ngươi một câu, năm đó bởi vì ngươi, đã hại chết rất nhiều người, hiện tại nếu là lại bởi vì ngươi, Hạ Kiều Nhi muội muội nói, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cung Thiên Du nói bén nhọn mà sắc bén, tựa như một đao đâm vào dung nhược thần ở sâu trong nội tâm yếu ớt nhất địa phương, nơi đó, căn bản chạm vào không được, một khi gặp phải, liền sẽ huyết sắc rơi, đau. Đớn đến liền chính hắn đều sẽ chống đỡ không đi xuống. Cung Thiên Du để lại cảnh cáo nói rời đi, dung nhược thần bỗng nhiên như là mất đi sở hữu lực lượng như vậy, bỗng nhiên ngã xuống đi xuống hộp ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai, nguyên lai Jukani cuối cùng vẫn là đã biết năm đó việc. Dung Nhược Thần bỗng nhiên cảm thấy hắn thể xác và tinh thần mỏi mệt, không biết vì sao, trên mặt hắn nhất quán treo đào hoa tươi cười lúc này hoàn toàn biến mất, mất đi đến một tia không. Tồn, hắn cúi đầu, nhìn chầm chầm đôi tay kia, bỗng nhiên chặt lại hai mắt. Lúc này, hắn khói mắt hình như có trong suốt bọt nước mê ly hắn đôi mắt, hơi nước mờ mịt dựng lên. Bi thương mà cô tịch, chú định vận mệnh, chú định vận mệnh, hắn cả đời, chẳng lẽ cũng chỉ có thể như vậy sao? Hại người hại mình, chú định độc thân một người. Thôi, hắn cũng chỉ bất quá tưởng từ cái kia ánh mắt thanh thấu tiểu cô nương nơi đó được đến một tia ấm áp, một tia an ủi mà thôi, đều không phải. Là thật sự muốn ý đồ nàng cái gì? Nếu là thật sự mệnh chung chú định cùng hắn cùng nhau người sẽ rơi vào thê thảm kết cục nói. Như vậy hắn từ nay về sau không tới gần nửa bước là được, tổng không thể hại cái kia điểm mỹ khả nhân tiểu cô nương. huống chi, cái kia tiểu cô nương kiểu gì thông minh, từ mới gặp gặp mặt thời điểm, kia trực giác nhanh nhạy hơn người, nơi trốn tránh đi hắn, để phòng hắn. Có lẽ, khi đó khởi, cái kia tiểu cô nương cũng đã nhận định hắn là một cái cực. Độ nguy hiểm nhân vật, nếu không có như thế, nàng có thể không hề cố kỵ mà thân cận tô ly ca. Có thể trêu đùa dung chiều lượng, hai người cùng nhau chuyện trò vui vẻ, cũng có thể chịu đựng cung thiên du xấu tính, thảo hỉ mà hóm hắn, lại duy độc đối mặt hắn thời điểm, luôn là thật cẩn thận mà quan sát đến hắn, luôn là dùng phòng bị ánh mắt nhìn hắn, trước sau đối hắn đều lưu giữ một loại khoảng cách, cái kia khoảng cách chi gian nguyên nhân, hắn minh bạch, nàng cũng rõ ràng là nguy hiểm, có lẽ, hắn thật đúng là chính là một cái nguy hiểm nhân vật đi, nếu không... Chứ bỏ sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân ở ngoài, những người đó cũng không dám thân cận hắn đâu. Có lẽ, hắn thật đúng là một cái tai tinh cũng nói không chừng đâu. Năm đó bởi vì hắn, nhị thúc tam thúc đều đã chết, nhị thẩm điên rồi. Tam thẩm cả ngày nhìn chằm chầm hắn tựa như kẻ thù giống nhau, mà hắn chưa bao giờ để ý quá. Nàng trả thù hắn đều tiếc được, chẳng sợ tam thẩm lừa mẫu thân, tính. Kế tảo vũ doanh kia môn hôn sự cho hắn. Hắn cũng không có vạch trần nàng tâm tư, hắn chỉ là dùng chính hắn lực lượng hóa đi kia chàng hôn sự, bức cho tả vũ doanh thành trịnh quốc công phủ nhị thiếu ra đương một cái tiểu thiết. Còn có, ngay cả đồng bào tỷ tỷ, chỉ sợ cũng là đối hắn tâm tồn oán hận đi, năm đó nếu không có hắn nói, chỉ sợ nàng không cần chịu như vậy nhiều khổ sở, con trai của nàng du ca nhi cũng sẽ không vừa sinh ra liền trung trí mạng tà độc, những cái đó đều là bởi vì hắn... Trời sinh vận mệnh A, chú định hại người hại mình, không phải sao? Chính là vì sao liền tính như vậy, hắn cũng có tồn tại quyền lợi đi, nếu hắn sinh ra, hắn nên cùng người khác giống nhau có hảo hảo sống sót quyền lợi A, chẳng sợ lầy lội giấy ruột, hắn tính kế sinh hoạt, hắn cũng muốn sống, chẳng lẽ này liền sai rồi sao? Liền tính chỉ là cậu một cái hảo hảo tồn tại, chẳng lẽ cũng là hắn sai sao? Liền tính chỉ là đơn thuần mà muốn tìm cá nhân bồi trong chốc. Lát, tìm một chút ấm áp mà thôi, hắn cũng làm sai rồi sao? Không, hắn không có sai, nếu ông trời làm hắn sinh ra, hắn nên tồn tại, hảo hảo mà sống sót, sống được so bất luận kẻ nào đều phải vui vẻ, đều phải viên mãn không phải sao? Dung nhược thần ngửa mặt lên trời nhìn trong trời đêm vành trăng sáng kia, bỗng nhiên mặt mày như hoa, đào hoa tươi cười sáng nếu minh tinh, kia mà tuyệt đại khuynh thành mỹ hoặc tươi cười cứ như vậy treo ở trên mặt. Thật lâu chưa từng tan đi. Chỉ là kia quần áo hạ ngón tay, bén nhọn mà khấu vào trong lòng bàn tay, hắn lại chưa từng cảm giác được đau đớn. Chính là lúc này chỉ sợ liền dung nhược thần chính mình cũng không biết, ly nơi này không xa cái kia phòng. Chính là dung nhược thần đã từng đặt chân qua cái kia trong phòng. Kim chi cuốn quanh hoa mai trướng hạ, một người nhi lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Nàng điểm mỹ khuôn mặt thượng, thật dài hơi cuốn lông mi run lên run lên phía trên còn lây dính tựa buổi sáng trên lá cây trong trẻo giò xương doanh doanh lập lè ánh sáng rạng rỡ, đột nhiên gian cặp mắt kia mở to mở ra bên trong sương mù mông mông như là mưa bụi giang nam sắc thái xem không rõ Meli nếu ảo cảnh như vậy tại sao lại như vậy đâu nàng lỗ tai vì cái gì sẽ nghe thế sao một phen đối thoại đâu Phương Đông Kiều xoay người dựng lên im lặng nàng ôm chặt đầu gối đôi tay vòng lấy Bỗng nhiên cảm thấy thân thể thực lánh, thực lánh, nàng lúc ấy nếu là thật sự ngủ say, qua đi nên thật tốt, nàng lúc ấy nếu là không có nghe được kia phiên đối thoại nên thật tốt, chính là lúc này nàng hối hận đã là vô dụng, nàng nghe được, nghe được như vậy rõ ràng, là quái trách nàng nghĩ lực quá mức nhạy bén sao, hay là nên quái trách nàng lúc ấy không có ngủ qua đi đâu, nghĩ đến liền tính hiện giờ quái trách, cũng là không thay đổi được gì, nên nghe được nàng vẫn là nghe tới rồi. Một chữ không lậu, không thể tưởng được cái kia tuyệt mỹ đào hoa thiếu niên. Lại có như vậy thê thảm quá vãng, cung thiên du kia phiên lời nói, phỏng trừng thật sự thương tới rồi hắn sao, nàng đều nghe không được bọn họ thanh âm, lúc này bọn họ đánh nhau kết thúc sao, cái kia đào hoa thiếu niên còn ngốc tại nơi đó thương tâm sao, tiểu ca ca đã rời đi sao, mang theo mấy vấn đề này, phương đông kiểu ngủ không yên ổn. Lăn qua lộn lại luôn là nhìn không được nhớ tới kia đào hoa thiếu niên yêu thương mỹ lệ, nhớ tới kia hắn không tiếng động thống khổ, luôn. Là trong lòng ẩn ẩn bất an, vì thế xoay người hạ giường, mặc vào giày, thuật tay đi lấy trên giá áo áo ngoài khi, thấy được kia kiện đỏ thâm kim dẹp áo choàng Cái này áo choàng thực quen mắt, là dung nhược thần. Nghĩ phương đông kiểu bản thân phủ thêm một kiện trăng non bạch áo choàng hệ hảo lúc sau lại mang lên cái này đỏ thẫm kim dẹp áo choàng, trộm mà từ cửa lưu đi ra ngoài. Cũng may ngày thường nàng ngủ yên là lúc bên người bọn nha hoàn đều không ở ngoài cửa gác đêm. Thủ, lúc này Phương Đông Kiều từ cửa đi ra ngoài, cũng sẽ không có nha hoàn phát hiện cái gì dị thường. Chỉ là nàng lại quên mất, nàng còn có hai gã thị vệ. Lúc này A Ngưu thị vệ vừa vặn cùng Vinh An thay đổi vị trí, đến phiên hắn canh gác, lúc này hắn liền ở nàng phòng cách đó không xa địa phương vừa vặn liền thấy được phương đông kiều lén lút trồn ra phòng. a ngưu thị vệ tuy rằng biết được theo dõi phương đông kiều qua đi không phải hắn một cái thị vệ nên làm sự tình. chính là lúc này đã chế thế này, nếu là phương đông kiều ra cái gì vấn đề nói, hắn cũng đảm đương không dậy nổi. vì thế a ngưu suy xét luôn mãi, vẫn là đuôi tùy phương đông kiều mà đi. đằng trước hành tẩu phương đông kiều, lỗ tai giật giật, tựa nghe được phía sau động tĩnh, bỗng nhiên xoay người lại không có nhìn đến nửa bóng người, nàng cao mày, tựa hồ đã suy đoán đến là người phương nào đi theo nàng phía sau, liền xoay người quay trở về một khoảng cách đối với bầu trời. đêm nói, ta đi ra ngoài một lát, lập tức liền trở về, không cần đi theo ta. phương đông kiều nói xong lời này sau, xoay người tiếp tục chiều vừa rồi phương hướng đi đến, ở nàng đi rồi không lâu, a ngưu từ trong bóng đêm lắc mình ra tới, hắn ở buồn bực. Vì sao tiểu thư biết hắn cùng lại đây đâu, hay là tiểu thư thâm tàng bất lộ, là có công phu trong người, rốt cuộc như vậy khoảng cách, phương đông kiểu đều có thể đủ nghe được hắn động tính, có thể thấy được công phu không? Cạn A, A ngư như vậy nghĩ thời điểm, liền thật sự không lại theo sau, hắn nghĩ lấy phương đông kiểu như vậy công lực, phỏng trừng liền hắn võ công đều so ra kém nàng, chính là hắn không nghĩ tới chính là... Phương Đông Kiều căn bản liền không có gì công phu, sẽ cũng chính là một tay kim châm tuyệt kỹ, chỉ có chiêu thức không có nội lực, nhiều nhất lừa lừa một ít tên côn đồ thôi, thật muốn gặp phải cái gì cao thủ nói, kia Phương Đông Kiều liền tuyệt không là đối phương đối thủ. Chỉ là lúc này A Ngưu cũng may mắn không có theo sau, nếu không hắn nếu là phát hiện Phương Đông Kiều đi tìm dung nhược thần nói, hắn phỏng chừng sẽ tiến thoái lưỡng nan, cho nên hắn cái này hiểu lầm xem như làm sai mà lại đúng. Phương Đông Kiều lúc này phát hiện phía sau không có người lại đi theo nàng, liền yên tâm lớn mật mà đi đỉnh viện cái kia Phương hướng, nơi đó, quả nhiên dung nhược thần kia tư còn lưu tại nơi đó, lúc này hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng ở dưới ánh. Trăng, tóc đen bay múa, không chát không thúc mà dối tung ở sau người, ửng đỏ quần áo theo gió phiêu nhiên mà động. Phương Đông Kiều liền nhìn đến hắn kia trương sườn mặt, đôi mắt khép hơ, ánh trăng như nước chảy. Quang hoa vụn vặt mà sái lạc ở hắn trên mặt, bảy biện ra hoàn Mỹ hình dáng tới, càng thêm mà có vẻ hắn kia mũi bút tinh xảo, phản phất cao siêu thợ thủ công sư phó tinh điêu tế chác mà thành, Mỹ ngọc sáng giỏi ẩn ẩn mà động. Phương Đông Kiều tựa nhận thấy được dung cặp kia trong trẻo mỉm cười đôi mắt. Kiều Nhi không phải ngủ rồi sao? Như thế nào lúc này sẽ qua tới nơi này đâu? Bởi vì người nào đó a người nào đó áo choàng rừng ở Kiều Nhi trong phòng. Nếu là Kiều Nhi không nhân lúc còn sớm chạy nhanh cấp lấy ra tới nói, chờ đến ngày mai bị người khác phát hiện, Kiều Nhi đã có thể thê thảm đâu, đặc biệt là đại ca, khẳng định sẽ bị đại ca mắng chết. Phương Đông Kiều nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, đem trong tay kia bầu rượu đưa tới rồi. Dung nhược thần trong tay, nhà, cho ta trước cầm, nhưng không cho một người uống xong nga, ta đợi lát nữa cũng muốn uống một ly. Phương Đông Kiều nói xong. Giải khai kia kiện đỏ thâm kim dẹp áo choàng, nhón chân tiêm, đem áo choàng khoát tới rồi dung nhược thần trên người, ngón tay nhẹ nhàng mà vòng khai hắn kia một đầu rối tung tóc đen, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, ngón tay linh hoạt mà cướp áo choàng đánh thượng một cái lưu hoa kết. Đánh xong sau, nàng liền cười khanh khách, mà đứng ở chỗ đó, kéo rung nhược thần tay, cũng ngồi vào bậc thang. Lúc này kiểu nhi cũng không dám cùng nếu thần ca ca thượng nóc nhà đi xem ánh trăng. Lúc này nếu thần ca ca liền ở chỗ này bồi kiểu nhi xem ánh trăng đi. Dung nhược thần nhìn chằm chằm trước người cái kia lưu hoa kết, lại nhìn nhìn phương đông kiều lôi kéo hắn tay, đôi mắt hơi hơi chật lẻ. Người lúc này công phu nghĩ như thế nào lên nhìn xem ánh trăng đâu. Đại khái vừa rồi ngủ trong chốc lát, phát hiện. Ngủ đến địa phương không đúng, luôn là ngủ không được, liền dứt khoát lên đi một chút. Ta này khoát áo ngoài thời điểm vừa vặn liền nhìn đến ngươi dừng ở ta trong phòng áo choàng, này không, ta liền thử xem xem lâu, xem ta này đi ra có thể hay không đụng tới ngươi, có thể hay không đem áo choàng còn cho ngươi. Quả nhiên, Kiều Nhi vận khí cực hảo, nếu thần ca ca quả nhiên còn đang xem ánh trăng a. Nói thực ra, Kiều Nhi cũng tưởng ca ngợi một câu, đêm nay ánh trăng sát thật. Không bằng hưởng ứng, đều dẫn tới ta cái này ái ngủ nướng nha đầu trong đầu đầu tất cả đều là ánh trăng. Này sẽ nhi đều bỏ dậy lại lần nữa tới thưởng thức nó, ta tưởng, này ánh trăng lúc này nếu là có người nói, như vậy đến nói thượng một tiếng ba tiếng may mắn. Phương Đông Kiều cười nói lên, nàng nói chuyện ngữ tốc không mau cũng không chậm, thanh âm thanh thanh thúy thúy, giống một đạo mát lạnh nước suối, hoạt tiếng người ngược thượng, thấm vào ruột gan, dung nhược thần nhìn. Phương Đông Kiều mặt mày thanh thanh lượng lượng mà đối với hắn, cười đến như vậy thiên chân vô tả. Hắn lúc này có chút hoài nghi nàng dụng ý, chính là hắn cũng biết phương đông kiều căn bản không có khả năng biết cung thiên du cùng hắn chi gian kia chàng giao chiến, bởi vì như quả có người tại bên người nói, hắn đã sớm phát hiện. Chính là lúc ấy rõ ràng không có người ở đây, như vậy liền chính như phương đông kiều theo như lời như vậy, nàng thật là vừa khéo ngủ không yên, vừa khéo mà chạy đến cái này địa phương tới tìm hắn thử xem xem, mà vừa lúc nàng vận khí thật đúng là không tồi Thật đúng là liền ở chỗ này tìm được rồi hắn, còn hắn áo choàng Phương Đông Kiều thấy Dung Nhược Thần như vậy nhìn nàng, nhưng thật ra cười sờ sờ bản thân mặt. Nếu thần ca ca như vậy nhìn Kiều Nhi làm gì đâu? Chẳng lẽ là nhìn Kiều Nhi lớn lên xinh đẹp, tâm hướng tới chi sao? Phúc, Dung Nhược Thần nghe được Phương Đông Kiều lời này, kinh nhảy ra thanh. Ngươi! Cái này tiểu nha đầu, lúc này là giả đi, ai giả trang đến ngươi a Phương Đông kiểu bất mãn mà kéo qua dung nhược thần tay, sờ hướng nàng mặt. Ngươi thử xem xem, xem ta gương mặt này là thật sự, vẫn là giả. Chẳng lẽ còn không cho phép ta chỉ đùa một chút sao? Nói nữa, kiểu nhi chiếu quá gương, so với nếu thần ca ca như vậy khuynh thành tuyệt sắc, đó là so bất quá. Nhưng y ra cũng ta lớn lên thực ngọt mỹ đáng yêu a, đúng không, đúng không? Dung nhược thần khó hiểu Phương. Đông Kiều như thế nào, bỗng nhiên chi gian trước sau cùng thay đổi một người dường như, hắn đầy đầu hắc tuyến mà duỗi tay đáp đáp phương Đông Kiều cái chán. "Ngươi cái này nha đầu, xác định đêm nay không có phát sốt sao? Như thế nào như vậy đâu? Vẫn là ngươi uống say rượu đâu." Dung Nhược thần để sát vào, hướng tới phương Đông Kiều nghe nghe, vẫn chưa ngửi được cái gì mùi rượu linh tinh, nhưng thật ra kỳ quái, có chút hoang mang mà nhìn phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều kinh ngạc cười, bỗng nhiên giả nổi lên mặt quỷ. Nguyên lai like kiểu Nhi chỉ cần nói như vậy là có thể nhìn đến nếu Thần Kaka bất đồng biểu tình đâu. Ta còn tưởng rằng nếu Thần Kaka vẫn luôn cũng chỉ biết là một trương gương mặt tươi cười đâu. Dung Nhược Thần sau khi nghe xong, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Hóa ra ngươi cái này tiểu nha đầu từ phát hiện nếu Thần Kaka cái kia động tác nhỏ lúc sau, liền vẫn luôn muốn trêu chọc nếu Thần Kaka, để tìm ra càng nhiều động tác nhỏ tới, do đó. Uy hiếp nếu thần ca ca thiếu kiểu nhi muội muội càng nhiều nhân tình sao? Phương Đông Kiều cười hắc hắc. Nếu thần ca ca quả nhiên là người thông minh, liền cái này đều có thể nghĩ đến đâu? Kiều nhi sát thật như vậy tưởng, như thế, nhiều bắt lấy nếu thần ca ca bím tóc, ta là có thể nhiều hơn làm nếu thần ca ca miễn phí vì kiểu nhi làm việc. Nói đi, ta liền biết ngươi cái này nha đầu không lòng tốt như vậy, bỗng nhiên chạy ra tìm ta nói là còn áo choàng. Hóa ra chủ ý này là, tính kế ở chỗ này đâu? Dung nhược thần nhắc tới bầu rượu, ngửa đầu uống một ngụm rượu, này uống rượu đi xuống lúc sau thế nhưng có bình tâm tinh khí khả năng, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, thoải mái rất nhiều. Không tồi, kiểu nhi muội muội nơi này thật đúng là có thật nhiều rượu ngon đâu, chỉ sợ này rượu như vậy đưa tới cho hắn, cũng là vì nàng muốn hắn làm việc, Dung nhược thần khóe môi hơi hơi dơ lên, cũng không để ý. Hắn nhưng thật ra vui lúc này có nàng bồi, tại bên người, bồi hắn một khối uống rượu, như thế, hắn tự nhiên cũng là sẽ vui cho nàng làm việc. Nói đi, tiểu nha đầu, đến tột cùng là sự tình gì đáng giá ngươi như vậy mắt trong mong tặng rượu ngon cho ta. Hắc hắc, cũng không có gì sự tình, chính là nghĩ nếu thần ca ca nói cái kia sinh nhật chi lễ đâu, kiều nhi là suy nghĩ, muốn hay không, phương đông kiểu lời này còn chưa nói xuất khẩu đâu. Đã bị dung nhược thần chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Việc này thương. Lượng đều không cần thương lượng. Đừng nghĩ miễn. Nói đi. Để chuyện khác. Kia sinh nhật chi lễ là trăm triệu không thể thiếu. Nga. Như vậy à. Kia kiểu nhi nên nghĩ làm nếu thần ca ca làm chuyện di tình đâu. Phương Đông kiểu vòng quanh ngón tay chơi. Nhíu mày tự hỏi. Bỗng nhiên mặt mày sáng ngời. Cùng dung nhược thần đánh một cái thương lượng. Như vậy đi. Nếu thần ca ca, trước làm ngươi thiếu, chờ ngày sau Kiều Nhi nghĩ tới, lại đến cùng nếu thần ca ca có thể chứ? Ngươi này xem như biến tướng mà muốn bác lớn hơn nữa cơ hội. Dung nhược thần cười cười, bất đắc dĩ mà nhìn Phương Đông Kiều. Như vậy, nếu thần ca ca nhưng đáp ứng sao? Phương Đông Kiều nghịch ngợm mà nhìn Dung nhược thần. Đáp ứng, Kiều Nhi muội muội đưa ra sự tình, nếu thần ca ca còn có thể có biện pháp nào? Nếu thiếu hạ tổng muốn trả hết, tất nhiên là sẽ đạt thành Kiều Nhi mong muốn. Dung nhược thần nhắc tới bầu rượu lại uống một ngụ. phương đông Kiều thấy, đoạt qua. Dung nhược thần trong tay bầu rượu, gương mặt tươi cười dịu dàng nói, đã là nếu thần ca ca đáp ứng rồi, ngày sau đã có thể không được đổi ý. Tới, nguéo tay, như vậy Kiều Nhi mới tin tưởng nếu thần ca ca Nga. Nàng vương nàng tay nhỏ chỉ, nhẹ nhàng mà câu tới rồi Dung nhược thần tay nhỏ chỉ. Bỗng nhiên, nàng đầu ngón tay tựa đụng chạm tới rồi cái gì, đào khai dung nhược thần lòng bàn tay một khai, nơi đó, huyết sắc loang lổ. Nếu thần ca ca, ngươi tay như thế nào sẽ biến? Thành như vậy, thật là kỳ quái, chẳng lẽ ngươi một đại nam nhân đi luyện tập nấu ăn sao? Thế nhưng sẽ thương đến nơi đây, kia dao phay quả nhiên sắc bén một ít. Phương Đông kiều nói chuyện, liền từ ống tay áo bên trong móc ra một cái dược cái chai. Hướng tới dung nhược thần cua cua. Nếu thần ca ca, ta phát hiện ta chính mình thực xui xẻo, như thế nào mỗi lần đụng tới ngươi, ngươi đều sẽ bị thương đâu. Lần trước trong xe ngựa cũng là, lần này xem mặt trăng cũng là, ai, may. Mắn ta là cái đại phu, tùy thân có mang theo thuốc trị thương giải dược linh tinh đồ vật, muốn à không, ngươi này tay ngày mai thế nào cũng phải lưu lại vết xèo không xem, đến lúc đó, đã có thể khó coi chết đi được. Phương Đông Kiều thao thao bất tuyệt mà nhắc mái, mở ra dược cái chai, cấp Dung nhựa Thần lòng bàn tay bôi thượng thuốc trị thương, lại lấy ra tùy thân sạch sẽ khăn, cấp Dung Nhược Thần tay băng bó lên, đánh thượng một cái xinh đẹp nơ con bướm. Dung Nhược Thần nhìn nhìn này băng bó tốt tay, bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Kiều Nhi mỗi mỗi đánh kết đều như thế đặc biệt, đẹp đến quan trọng. Đó là, Kiều Nhi đánh đến kết tự nhiên là thật xinh đẹp, yên tâm đi. Sẽ không có tổn hại nếu thần ca ca hình tượng. Phương Đông Kiều như vậy nói thời điểm. Dung nhược thần khóe miệng ẩn ẩn mà trừ trừ. Đúng rồi. Còn có Nga. Ta nói. Này rượu Kiều Nhi cũng muốn uống. Lúc này đều mau bị ngươi một người cấp uống hết. Kia nhưng sao được. Ta nhưng đến. Chạy nhanh uống điểm. Đợi lát nữa bị ngươi uống cao hứng. Chính là một chút cũng sẽ không dư lại cho ta. Phương Đông Kiều nói. Liền bầu rượu. Ngửa đầu uống một hớp lớn. Uống xong, tạp đi tạp đi miệng, cảm thấy này rượu còn rất liệt. A, không nghĩ tới này rượu lại là như vậy cay, ta lúc trước như thế nào đều không nếm thử đâu. Phương Đông Kiều ảo não thẻ lưỡi, dùng đôi tay phẩy phẩy khuôn mặt, kia dung nhược thần lúc này trực tiếp từ Phương Đông Kiều trong tay lấy qua bầu. Rượu đi, sẽ không uống rượu liền không cần uống rượu, nho nhỏ nha đầu, cái gì không hiếu học, cố tình học khởi nam nhân uống khởi rượu tới. Về sau biến thành một cái tử quỷ, nhưng không ai dám cưới ngươi cái này tiểu nha đầu. Dung nhược thần nói, lại uống xong mấy mồm to rượu. Phương Đông Kiều thấy, đành phải hậm hực từ bỏ. Như thế cũng liền đành phải tiện nghi nếu thần ca ca. Phương Đông Kiều nhăn cái mũi nhỏ, tựa không quá vừa lòng này bầu rượu liền như vậy tiện nghi. Dung nhược thần thằng nhái này, kia Dung nhược thần lại tựa tâm tình hào rất nhiều, lại là duỗi tay điểm điểm Phương Đông Kiều cái mũi nhỏ. Như thế nào, này sẽ lại luyến tiếc ngươi này rượu ngon cấp nếu thần ca ca uống lên, như thế, liền còn cấp kiểu nhi muội muội đi, kia làm việc yêu cầu cũng liền quyền đương không có, như thế nào. Nếu thần ca ca, ngươi không được chơi xấu, ngươi ta chính là kéo qua câu, nếu là ngươi dám đổi ý nói, ngày mai ngươi liền sẽ biến thành một con tiểu cẩu cẩu. Phương Đông kiểu vương hai tay đầu ngón tay, đối với dung nhược thần loạn trọa, này cử. Chọc cười dung nhược thần, ngươi cái này nha đầu, ai dạy ngươi, như thế nào có nhiều như vậy hoa chiêu đâu, nếu thần ca ca phỏng trừng đời này cũng liền thấy ngươi như vậy một cái thú vị nha đầu, kiểu nhi thú vị điểm không hảo sao, không hảo sao, phương đông kiểu gương mặt tươi cười doanh doanh mà nghiêng đầu hạt dưa hỏi dung nhược thần, dung nhược thần vuông đông, kiểu như vậy tư thế, nếu là hắn dám nói không tốt lời nói, Phỏng trừng về sau Mỹ tử Mỹ thực cũng chưa hắn chuyện gì, cho nên tự nhiên là sáng cười mà trở về phương Đông Kiều. Đương nhiên hảo, thú vị Kiều Nhi tự nhiên là tốt nhất. Này còn kém không nhiều lắm, tuy rằng có chút khuyết đại kỳ thật, nhưng là cuối cùng là một câu lời hay. Nói, người đều là thích nghe lời hay, Kiều Nhi cũng không ngoại lệ. Lúc này nếu thần ca ca liền tính là nói dối lừa Kiều Nhi, Kiều Nhi trong lòng cũng là cao hứng. Ai kêu kiểu nhi mà là thích nghe lời hay đâu? Phương Đông kiều nghiêm trang mà nói, này phiên tìm từ, tự nhiên lại là chọc đến Dung Nhược Thần nở nụ cười, thiếu chút nữa sạc tới rồi rượu. Xem ra, ngươi cái này nha đầu lần này lại đây ý định là nghĩ đến treo chọc nếu thần ca ca, muốn nhìn nếu thần ca ca ra khíu bật cười sao? Dung Nhược Thần đối với Phương Đông kiều thẳng lắc đầu, bất đắc dị thật sự, chỉ là trong ánh mắt đầu nhiều một phần sủng nịch. Phương Đông Kiều cũng không phủ nhận, nàng này tới mục đích còn không phải là muốn đậu dung nhược thần vui vẻ sao, tựa như đối đãi tô ly cá như vậy, quá khứ là nàng quá mức hà khắc rồi, đối dung nhược thần không quá công bằng, ngày sau nàng cũng đối hắn tốt một chút đi. Như thế, Phương Đông Kiều nhìn dung nhược thần, nghịch ngợm động động trong mắt, gật đầu thừa nhận, không sai, Kiều Nhi chính là muốn nhiều nhìn xem nếu thần ca ca chê cười mới được, rốt cuộc rượu ngon hiếm. Ta này nếu không chiếm tiện nghi trở về, ta như thế nào đều là luyến tiếc đem tốt như vậy một bầu rượu cấp nếu thần ca ca uống quang. Phương Đông Kiều sát có chuyện lạ mà nói, Dung Nhược Thần thấy, cũng chỉ là cười cười. Ngươi a ngươi, bắt ngươi thật là không có biện pháp a. Phương Đông Kiều lúc này không nói, chỉ là ha hả mà nhìn Dung Nhược Thần cười rộ lên, lôi kéo Dung Nhược Thần nhìn bầu trời thượng ánh trăng, thảo luận đêm nay ánh trăng lớn không lớn, viên không. Viên, ánh trăng bên trong có thần tiên sao? Canh giờ cứ như vậy lưu chuyển cực nhanh, một canh giờ lại một canh giờ. Lúc này Phương Đông Kiều đánh ngáp một cái, nàng lúc này thật đúng là thực mệt nhọc, dựa vào Dung Nhược Thần bên cạnh, liền nhìn hắn như vậy uống một ngụm một ngụm rượu, ánh mắt dần dần mà mơ hồ lên. Cuối cùng là không ngao trụ, vẫn là ngã vào Dung Nhược Thần trên người ngủ rồi. Dung Nhược Thần nhìn bên người ngủ qua khứ Phương Đông Kiều, mặt mày cười. Này đến. Tột cùng là ai muốn ra tới xem ánh trăng, đến cuối cùng lại là như vậy mơ hồ mà ngủ rồi. Hắn lắc đầu, buông trống chơn bầu rượu, đối với ánh trăng cười cười, tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Hừng đông thời điểm, Phương Cảnh Thư đi tìm tới, ở đình viện bậc thang, liền nhìn đến như vậy một bộ ấm áp như hoa cảnh tượng. Thật dài áo choàng lạc tán ở dưới bậc thang, một bạch đỏ lên, tương đắc ánh trương, nữ tử khép hờ hai trọng mắt khoái môi treo lên nụ cười ngọt ngào dựa ở nam tử trên người nam tử tuyệt mỹ dung nhan trầm tĩnh mặt mày ôn nhuận tường hòa môi mỏng khẽ nhếch lại là phát hiện không đến ngày thường một chút ít hắc ám khí tức lúc này bất luận cái gì một người nhìn đến loại này yên lặng an tường mỹ lệ hình ảnh tất nhiên là sẽ bị hình ảnh này sợ cảm nhiễm do đó dưới đáy lòng phát ra tán thưởng tiếng động đáng tiếc người này không phải bất luận kẻ nào hắn là phương cảnh thư Hắn nhìn đến như vậy hình ảnh, tự nhiên là chỉ biết cảm thấy chói mắt, còn có ẩn ẩn phẫn nộ. Cái này đáng chết ra hỏa, lần trước chẳng lẽ còn không đủ cho hắn giáo huấn sao, thế nhưng một lần so một lần quá phật, hiện tại lại là bắt đầu xúi dục kiểu nhi làm ra như thế mất lễ nghĩa cử chỉ. Phương cảnh thư mang theo vài phần tức giận, hắn nóng lòng phá hư kia nói phong cảnh, lại ở đạp bộ tới gần nháy mắt, thẳng tắp mà đụng phải mở mắt ra dung nhược thần. Dung nhược thần cặp kia tựa nhìn thấu gì đó mắt đào hoa mắt, liền như vậy xem kỹ. Hắn, ánh mắt thực bình tĩnh, một câu đều không có, Phương Cảnh Thư lại đã nhận ra hắn ngầm kích động cường đại lốc xoáy. Hiện tại không cần đánh thức kiểu nhi, đợi lát nữa, tùy ngươi xử trí, như thế nào? Dung nhược thần thật cẩn thận mà nhặt lên bậc thang không bầu rượu, khóe miệng hơi kiểu mà nhìn Phương Cảnh Thư. Phương Cảnh Thư thấy Dung nhược thần như vậy vừa nói lại xem Phương Đông Kiều ngủ ngon lành, tựa hồ nhìn rất là mệt mỏi bộ dáng, hắn tất nhiên là không đành lòng, liền làm thỏa mãn dung nhược thần ý tứ, không có nói hắn cái gì, chỉ là lại không cho phép dung nhược thần lại lần nữa nhúng tay, hắn tự vóc đem bậc thang Phương Đông Kiều mềm nhẹ mà ôm lên, trong lúc ngủ mơ Phương Đông Kiều, không biết vì sao, tựa cảm giác được quen thuộc hương vị, an tâm hơi thở, tiểu não tử hạt dưa một toàn, phiên cái thân. Ôm lấy phương cảnh thư, có có khuôn mặt mà tiếp tục ngủ yên. Dung nhược thần nhìn đến phương đông kiều này phó hoàn toàn không. Hề phòng bị bộ dáng ở phương cảnh thư xoay người cất bước nháy mắt, trầm thấp mà rơi xuống một phen lời nói, kia phiên lời nói, lệnh phương cảnh thư toàn bộ thân mình cứng đờ lên, rốt cuộc mại không khai bước chân. Phương cảnh thư, ngươi nếu là đại ca thân Phật, liền có thể được đến kiểu nhi muội muội hoàn toàn tín nhiệm. Nhưng một ngày kia ngươi nếu tưởng đổi cái thân phận lại đến đối mặt nàng lời nói, chỉ sợ nàng trốn ngươi đều không kịp. Phải biết rằng, tín nhiệm nhất, người biến thành đối nàng có ý đồ người, ngươi cảm thấy nàng sẽ như thế nào phỏng đoán ngươi cái này làm đại ca đâu. Dung nhược thần, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta minh bạch ý tứ, ta cũng tuyệt phi bởi vì tư tâm mới có thể như thế. Ngươi rõ ràng biết lý do, ngươi không thích hợp kiểu nhi. Kiều Nhi có thể gả cho bất luận cái gì một người, duy độc người kia, không có khả năng sẽ là ngươi, cho nên, ngươi không cần gần chút nữa nàng, liền tính ta cái này làm đại ca. Làm bằng hữu, cầu ngươi duy nhất một việc. Phương Cảnh Thư trầm mặc hồi lâu, đối với Dung Nhược Thần nói này phiên lời nói, hắn ôm Phương Đông Kiều, đáy mắt quang sắc lập lè. Dung Nhược Thần đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía Phương Cảnh Thư. Nhậm thần gió thổi loạn hắn đầy đầu tóc đen, tuyệt thế mắt đào hoa mắt, tràn đầy nhàn nhạt yêu thương, kia mạt yêu thương lúc này thoạt nhìn là cỡ nào trí mạng mà mỹ lệ, mỹ đến mức tận cùng, đó là kinh hồn đến mức tận cùng, càng mỹ lệ đồ. Vật, càng là nguy hiểm, không phải sao? Phương Cảnh Thư, liền ngươi cũng là như vậy tưởng ta sao? Vốn tưởng rằng ngươi sẽ không như vậy tưởng, lần đầu gặp mặt thời điểm. Ta liền cho rằng có ngươi như vậy một cái bằng hữu là thực may mắn một việc, không nghĩ tới ngươi cũng không thể ngoại lệ, đều nghĩ ta sẽ xúc phạm tới người khác, đều nghĩ ta chung quy là một cái tai tinh sao? Có lẽ, có lẽ chỉ là bởi vì phía trước đều không có đề cập đến ngươi coi trọng, lúc này một khi đề cập đến ngươi đầu quả tim muội muội, ngươi liền bắt đầu bén nhọn, bắt đầu vươn băng hàn lợi kiếm, không tiếc đâm bị thương người khác cũng muốn bảo hộ ngươi muốn bảo hộ sao? Chính là Phương Cảnh Thư, ngươi không cảm thấy ngươi này phân bảo hộ quá mức trầm trọng sao, chỉ sợ liền chính ngươi đều không có phát giác đến đi, ngươi càng là như vậy bảo hộ, ngươi liền sẽ hám đến càng sâu, chờ đã có chiều một ngày ngươi cho rằng có thể an tâm mà đem nàng phó thác cấp đừng người chăm. Sốc thời điểm, kia đó là ngươi rơi vào địa ngục nháy mắt. Phương Cảnh Thư, ngươi cũng nhân lúc còn sớm thu tay lại đi, ta căn bản không có đối với ngươi muội muội từng có cái gì ý đồ. Bất quá là nhìn nàng là cái thú vị nha đầu, muốn nhiều thân cận nàng mà thôi, ta căn bản không có ngươi trong tưởng tượng như vậy ti tiện. Nhưng thật ra ngươi, ta khuyên ngươi không cần lại như vậy, ngươi tương lai nhất định sẽ hối hận, nhân lúc còn sớm buông ngươi muội muội đi, không cần lấy. Thần, nếu là ta có thể xoay người nói, ta đã sớm xoay người. Hiện tại ta, đã vô pháp xoay người, ta đã thói quen xong xuôi cái người thủ hộ. Kiều Nhi đã thành ta sinh mệnh không thể thiếu kia bộ Phật, năm đó ta chơ mắt nhìn nàng đi gấu đen phía dưới cứu phụ thân thời khắc, ta liền thề quá, cả đời này tuyệt đối muốn che chở nàng, không tiếc sinh mệnh đại giới. Cùng nàng ở chung Nhật Tử, nàng hỉ nộ ai nhạc ta toàn bộ đều để ý, cho nên ta không cho phép bất luận cái gì một. Người xúc phạm tới nàng, chẳng sợ người kia là ngươi, hoặc là người kia sẽ là ta, ta đều sẽ không cho phép. Nếu là ngày nào đó ta thành thương tổn nàng người kia, ta sẽ trước làm chính mình biến mất rớt. Phương Cảnh Thư nói ra này phiên lời nói thời điểm, dung nhược thần liền biết Phương Cảnh Thư đã hám đến quá sâu, quá sâu, hắn đã không có cơ hội xoay người. Phương Cảnh Thư, ngươi phải biết rằng, ngươi tuy cùng Kiều Nhi không có huyết thống quan hệ, nhưng là Kiều Nhi cho. Tới nay chỉ đương ngươi là đại ca á, ngươi như vậy che chở nàng đồng thời cũng là ngươi ở cha tấn chính ngươi a ngày nào đó một khi kiều nhi gả cho người khác nói phương cảnh thư ngươi nên như thế nào tự xử ngươi nên làm cái gì bây giờ huống chi ngươi như vậy đối đãi kiều nhi tương lai nàng tổng hội biết ngươi này phân tâm ý nếu là làm nàng nhận thấy được ngươi cái này làm đại ca có như vậy tâm tư ngươi cảm thấy kiều nhi sẽ như thế nào đối đãi ngươi sao này đó ngươi chẳng lẽ đều không có nghĩ tới sao Phương Cảnh Thư, nếu là bằng hữu một hồi, ta còn là khuyên nhủ ngươi đi, xoay người đi, thừa dịp hiện tại, lập tức xoay người. Dung nhược thần, ta cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy ti tiện, sẽ không ý vào đại ca thân phận trở ngại nàng làm gì đó. Ngày nào đó kiểu nhi nếu là có yêu thích người, ta cái này đại ca sẽ vui mừng mà đưa nàng thượng kiệu hoa, đến nỗi ta chính mình có thể hay không thống khổ, đó là ta chính mình. Sự tình Ta sẽ xử lý tốt, liền không nhọc phiền ngươi lo lắng. Phương Cảnh Thư bình tĩnh nhìn Dung nhược thần hơi hơi lập lè mắt đào hoa mắt, tiếp tục nói đi xuống. Trước mắt, ngươi muốn lo lắng nói, vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Dung nhược thần, ngươi kỳ thật cũng không có như vậy dễ dàng buông tay, ta thực hiểu biết ngươi, ngươi người như vậy sẽ không dễ dàng thân cận một người. Ngươi đối kiểu nhi tâm tư, ta nếu không ngu ngốc nói, tất nhiên là nhìn ra được tới, ngươi cũng không cần phủ nhận, phủ nhận cũng vô dụng. Ta chỉ cầu ngươi ly kiều nhi xa một ít, không cần xúc phạm tới nàng. Ta liền phi thường cảm kích ngươi. Phương Cảnh Thư nói xong này phiên lời nói, liền ôm Phương Đông Kiều rời đi. Dung Nhược Thần ngốc tại tại chỗ, bỗng nhiên đôi mắt chợt lé, đào hoa ẩn ẩn, lưu quang lượn vòng. Lúc này, hắn khóe môi hơi hơi câu lấy, chua xót hương vị lan tràn mở ra. Quả nhiên. Bằng hữu chính là bằng hữu, lẫn nhau đều thực hiểu biết đối phương. Không thử xem nói, tóm lại là không cam lòng, không phải sao. Phương Cảnh Thư có cách Cảnh Thư kiên trì, hắn cũng có hắn chấp niệm. Kỳ thật, Phương Cảnh Thư nói rất đúng, hắn tuy nói kiểu nhi bất quá là hắn cảm thấy hưng thú một cái tiểu cô nương, chính là cả đời này hắn phỏng trừng cũng chỉ có thể đụng tới như vậy một cái làm hắn cảm thấy hưng thú cô nương. Nếu hắn cả đời này khả năng đụng tới liền như vậy một cái tiểu cô nương, hắn cũng có thể không buông tay, không phải. Sao? Ở phương Đông Kiều không có thích bất luận kẻ nào phía trước, hắn vẫn là có cơ hội bác một bác, không phải sao? Cả đời này, hắn nếu có thể như vậy hảo hảo mà còn sống, như vậy hắn cũng có quyền lợi theo đuổi một chút hạnh phúc, không phải sao? Nếu cái kia tiểu cô nương không hề dùng để phòng ánh mắt nhìn hắn, nàng chịu tới gần hắn bên người, như vậy hắn cũng có cơ hội, không phải sao? Dung nhược thần như vậy nghĩ thời điểm, như vậy rơi xuống quyết định thời điểm, hắn cùng. Phương Cảnh Thư đều xem nhẹ một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề, đó chính là Phương Cảnh Thư ôm ấp Trung Phương Đông Kiều. Ngủ say Trung Phương Đông Kiều kỳ thật ở Phương Cảnh Thư bế lên nàng nháy mắt cũng đã thanh tỉnh. Chỉ là nàng không nghĩ đối mặt Phương Cảnh Thư dăn dạy nàng trường hợp, dứt khoát liền tiếp tục giả bộ ngủ. Chỉ là không nghĩ tới này một giả bộ ngủ, nàng thế nhưng nghe được cái gì? Đại ca Phương Cảnh Thư cùng nàng không có huyết thống quan hệ. Đại ca thích. Nàng. Dung nhược thần kia tư cũng thích nàng. Nàng đây là đi rồi đào hoa vận sao? Phải biết rằng kiếp trước nàng vội đến cùng con quay giống nhau, căn bản không có thời gian đi nói chuyện gì luyến ái. Này một đời. Nàng hiện tại mới 10 tuổi a, thế nhưng liền có hai cái tuyệt thế đại mỹ nam coi trọng nàng, một cái ôn hòa phúc hắc, một cái tuyệt mỹ mị hoặc, một cái như ngọc thiếu niên, một cái đào hoa thiếu niên, này hai đóa mở ra đào hoa, vì sao Cố Tình liền ở ngay lúc này? Làm nàng nghe được loại này khiếp sợ tin tức đâu? Phương Đông Kiều rối rắm, bị mỹ nam coi trọng là chuyện tốt, đại biểu nàng giá thị trường không tồi, chỉ là lúc này đã biết tin tức này sau. Ngày sau nàng như thế nào đối mặt đại ca cùng dung nhược thần đâu, Phương Đông Kiều đau đầu, cho nên lúc này rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại Phương Đông Kiều, dứt khoát liền giả bộ hồ đồ, giả bộ ngủ, ở Phương Cảnh Thư ôm nàng trở về phòng, đem nàng an trí ở giường trước thời điểm. Phương Đông Kiều tiếp tục bế khẩn đôi mắt, sợ tới mức một cử động cũng không dám đạn, Phương Cảnh Thư tựa hồ bởi vì cùng dung nhược thần kia phiên đối thoại cho nên đều không có nhận thấy được Phương Đông Kiều khác thường. Nếu là bình thường nói, Phương Cảnh Thư đã sớm phát hiện Phương Đông Kiều ở giả bộ ngủ, nhưng là lúc này Phương Cảnh Thư hiển nhiên biểu tình huệ hoải mà cấp Phương Đông Kiều cái hảo chăn, liền đứng dậy rời đi Phương Đông Kiều phòng. Phương Đông Kiều nhận. Thấy được Phương Cảnh Thư rời đi hơi thở, bỗng nhiên xoay người, đằng mà lập tức từ trên giường ngồi dậy, này ngồi xuống lên, nàng mày gắt gao mà nhăn chặt. Nàng này tâm tư một loạn đều quên xuyên giày, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, ở trong phòng cõng đôi tay, đi dạo tới đi dạo đi, trong miệng lẩm bẩm tự nói, này về sau nên làm cái gì bây giờ đâu, nên như thế nào đối mặt đại ca cùng nếu thần ca ca đâu? Phương Đông Kiều rối rắm vạn phần thời điểm, thanh la dâm bụt. Hai cái nha hoàn vào được, còn có với mama Các nàng ba người là lại đây hỏi Phương Đông Kiều muốn hay không đứng dậy hồi phủ vẫn là tiếp tục ở thôn trang thượng ngốc mấy ngày. Phương Đông Kiều hỏi dâm bụt: "Những người khác đâu, lúc này đều đi trở về sao?" "Hồi tiểu thư, vừa mới đại thiếu gia, Dung Tam công tử, Dung Thất công tử, thế tử gia còn có phò mã gia, đều đi lên, lúc này đều ở đại sảnh nơi đó dùng cơm sáng đâu." Đại thiếu gia nói tiểu thư mệt, làm bọn nô tỳ đừng tới. cuối rẩy tiểu thư." "Khiến cho tiểu tỷ nghỉ ngơi, nô tỳ vốn cũng không muốn quấy rầy tiểu thư, là nghe được tiểu thư bên này động tính, lần này lại đây nhìn xem." Dâm Bụt nói xong lời này, nhìn Phương Đông Kiều căn bản không có mặc giày, vội nâng Phương Đông Kiều ngồi vào ghế trên, sau đó lấy tới giày, cấp Phương Đông Kiều mặc vào, bên kia Thanh La chạy nhanh cầm quần áo, cấp Phương Đông Kiều nhanh chóng mà mặc hảo. "Tiểu thư, ngươi này thân thể cũng chưa hảo toàn đâu, ngày sáng" sớm lên, như thế nào cũng không mặc thượng áo ngoài đâu, này nếu là lại lăn lộn bị bệnh, nhưng làm sao bây giờ đâu, phu nhân bên kia, tiểu thư đã có thể muốn nuốt lời, hơn nữa bọn nô tỳ cũng không hảo hướng phu nhân công đạo, cho nên tiểu thư a ngươi ngày thường vẫn là nhiều hơn chú ý điểm đi, nhưng đừng như vậy lăn lộn hỏng rồi bản thân thân thể thanh la lại nhài, cấp phương đông kiều hệ hảo ngọc đái phương đông kiểu giờ phút này nào có tâm tư ở này đó phương diện Nàng, đều còn không có đem nghe tới tin tức cấp tiêu hóa rớt đâu, kia mấy cái tin tức cũng thật đủ doan người, nàng lúc này công phu đều không có phục hồi tinh thần lại đâu, tất nhiên là biểu tình một mảnh mờ mịt, tùy ý phía dưới hai cái nha hoàn cho nàng lăn lộn mặc vấn đề. Lúc này bông gòn không ở, tất nhiên là dâm bụt cấp phương đông kiều trải đầu giả dạng, nói dâm bụt trải đầu tay nghề tự nhiên cũng là không lầm, chỉ là ngày thường các tư này chứ, dâm bụt cũng không hảo đoạt. Bông gòn sai sự, tất nhiên là trải đầu phương diện sự tình đều là từ bông gòn tới làm. Chỉ là ở thôn trang bên trong, bông gòn không có theo tới, tất nhiên là từ dâm bụt tới động thủ cấp phương đông kiều trải đầu giả dạng. Nói thực ra, dâm bụt hiểu biết phương đông kiều yêu thích, tự nhiên là cho phương đông kiều trang điểm vật trang sức trên tóc đều là vô cùng đơn giản, thanh thanh sảng sảng. Hơn nữa dâm bụt cũng không thích cấp phương đông kiều trên đầu mang cái gì quý. Trọng vàng bạc chi vật nàng cảm thấy phương đông kiều cái này tuổi tiểu thư vẫn là nghịch ngợm hoạt bát tuổi tác tất nhiên là thoải mái thanh tân tiếu lệ một ít càng tốt không cần dựa trang sức linh tinh quá mức giả dạng chỉ cần một ít tinh xảo châu hoa điểm suyết liền có thể ngươi còn đừng nói phương đông kiều bị dâm bụt nhắc nhở nhìn xem như thế nào hay không vừa lòng cái này kiểu tóc thời điểm phương đông kiều hoàn hồn đối với trang điểm gương đồng bên trong mơ hồ bóng dáng nhìn nhìn cảm thấy thực không tồi lập tức giữ chặt dâm bụt tay, khen một câu. Dâm bụt, ngươi quả nhiên có khả năng, này trải đầu tay nghề cũng tốt như vậy, nếu là ngươi tương lai gả đi ra ngoài, bổn tiểu thư thật đúng là luyến tiếc đâu. Thói quen các nàng hậu hạ, phương đông kiều ngày sau thật đúng là lo lắng quán ra lười tật sâu tới. Phải biết rằng, từ kiệm nhập xa dễ, từ xa nhập kiệm khó, này bị người hậu hạ đến thoải mái dễ chịu, nếu là nào một ngày muốn nàng, chính mình tự mình động thủ nói không chừng nàng thật đúng là có chút không thói quen đâu lúc này dâm bụt nghe được phương đông kiểu như vậy nói trên mặt lộ ra thẹn thùng nhan sắc tiểu thư ngươi yên tâm chỉ cần tiểu thư dùng được với nô tỳ nô tỳ liền vẫn luôn đi theo tiểu thư bên người sẽ không gả chồng khó mà làm được nữ nhi gia lớn luôn là phải gả người ta cũng không thể hỏng rồi ngươi nhân duyên ngạnh sinh sinh đem ngươi lưu tại bên người đâu bất quá ta cũng Có biện pháp, đến lúc đó dâm bụt coi trọng ai, bổn tiểu thư liền cho ngươi chọn một cái, ngươi lại đến bổn tiểu thư bên người đương quản gia nương tử cũng sử dụng. Như thế, cũng liền không lo lắng ngươi xuất giá không xuất giá. Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, dâm bụt tâm tư vừa động, nàng nguyên bản liền không nghĩ tới phải làm người thiết thất. Tuy nói nàng như vậy đi theo tiểu thư bên người đại nha hoàn, rất có khả năng trở thành của hồi môn nha hoàn đến tiểu thư nhà. Chồng Rất có khả năng giúp đỡ tiểu thư cấp nhà chồng khai chi tán diệp, nhưng kia không phải nàng thích sinh hoạt, nàng vẫn là muốn tìm cái thành thật hàm hậu, có thể đau người, hảo hảo mà quá vợ chồng son nhật tử, chỉ là nàng là nô tỳ tự nhiên không có khả năng mở miệng hướng tiểu thư nói ra này phiên thiệt tình lời nói, hiện giờ phương Đông Kiều cũng có quyết định này, dâm bụt đó là trong lòng vui dạo dực, lập tức cấp phương Đông Kiều cúc một cung, như thế, nô tỳ liền. Cảm ơn tiểu thư ân đức. Phương Đông Kiều nhìn dâm bụt sát thật vui mừng bộ dáng lập tức cảm thấy nàng vừa rồi giống như mở miệng có chút lỗ mãng, vốn chính là tùy ý vừa nói, khai nói giỡn, không nghĩ tới dâm bụt sẽ đương thật, như thế Phương Đông Kiều tự nhiên là muốn thỏa mãn cái này nha hoàn tâm nguyện. Bất quá dâm bụt không có muốn đương di nương chi tâm, nhưng thật ra làm Phương Đông Kiều lau mắt mà nhìn, rốt cuộc thời đại này nô tỳ rất nhiều người đều này đây lên làm nửa cái chủ tử vì ngạo, cho dù là một cái thông phòng nha hoàn, các nàng cũng làm không biết mệt mà vì cái này mục đích mà lục đục với nhau. Lúc này dâm bụt như vậy, phương Đông Kiều liền càng thêm cảm thấy cái này nha hoàn sát thật không tồi, không có leo lên chi tâm người tự nhiên có thể ngăn cản được chủ rất nhiều ngoại vật chi dụ. Nàng như vậy đại nha hoàn tại bên người, phương Đông Kiều liền càng thêm an tâm. Như thế, phương Đông Kiều nghĩ dâm bụt như vậy, liền nghĩ. Ngày sau càng muốn coi trọng dâm bụt cái này nha hoàn, lập tức nàng gương mặt tươi cười doanh doanh mà kéo qua dâm bụt tay. Về sau, bổn tiểu thư giáo ngươi nhận tự đi, nhận tự lúc sau, đi nô tịch, tương lai gả cái phu quân, đương cái trưởng quẻ gì đó, cũng hảo giúp đỡ bổn tiểu thư ở bên ngoài chuẩn bị sinh ý. Tiểu thư, nếu là như thế, tiểu thư đại ân đại đức, nô tỳ làm châu làm ngựa đều sẽ báo đáp tiểu thư. Dâm bụt lại là bởi vì Phương Đông Kiều một câu cho nàng đi nô. Tịch mà cảm động mà quỳ xuống, hướng Phương Đông Kiều dập đầu tạ ơn. Phương Đông Kiều này thật đúng là không thói quen người khác đối nàng dập đầu. Cảm giác này liền hướng người khác ở bái ngươi dường như, cảm giác quá mức biệt nữ, cho nên nàng chạy nhanh kéo dâm bụt lên. Mau đứng lên đi, không cần quỳ chứ. Là, cảm ơn tiểu thư. Dâm bụt nâng tay áo xoa xoa nước mắt. Nàng cảm thấy nàng lúc trước lựa chọn không có sai Quả nhiên ông trời là hậu đãi nàng Nàng theo một cái Hảo chủ tử Kia Thanh La ở bên nghe được dâm bụt tin tức tốt này Gấp hướng dâm bụt chúc mừng tới Dâm bụt tỉ tỉ Tiểu thư như vậy đối đái ngươi Chúc mừng ngươi Cảm ơn Thanh La muội muội, Kỳ thật tiểu thư đối với ngươi thực tốt Tương lai ngươi cũng sẽ có cơ hội Dâm bụt ở bên cạnh cười trả lời Phương Đông Kiều nhìn thanh la sáng người hai trọng mắt nơi đó lè ra tới chờ đợi ánh mắt, lập tức cười cười. Đó là tự nhiên, chỉ cần cấp bổn tiểu thư sai sự làm tốt, tương lai. Các ngươi đều có thể đi nô tịch, cấp bổn tiểu thư tương lai đương quản gia nương tử cũng đúng, đi bên ngoài cấp bổn tiểu thư chuẩn bị sinh ý đều được. Điểm này, các ngươi hai cái đều có thể, bổn tiểu thư từ hôm nay khởi, liền quyết định dạy dỗ các ngươi hai cái bắt đầu nhận tự. Phương Đông Kiều nói tới đây, quay đầu nhìn phía bên cạnh đứng với Mama. Với Mama tự nhiên cũng là giống nhau, tương lai nếu là già rồi có địa phương dưỡng lão, Bổn tiểu thư liền trừ bỏ Mama no. Tịch, đưa Mama một tuyệt bút bạc làm Mama cùng thân nhân cùng đi đoàn tụ dưỡng lão, nếu Mama không có thân nhân nói, vậy Bổn tiểu thư cấp Mama dưỡng lão. Kia với Mama vừa nghe lời này, đôi mắt tự nhiên cũng là ướt rầm rề vội phải cho Phương Đông Kiều quỳ xuống. "Tiểu thư, nô tỳ trong nhà đã không có người, nô tỳ nguyện ý cấp tiểu thư làm việc cả đời." "Này nhưng chính là tiểu thư cấp an tâm hoàn, từ đây lúc sau nàng không cần lo lắng cảnh đêm thê lương, không người cho." Nàng tống chung, "Tự nhiên, có Phương Đông Kiều như vậy bảo đảm, với ma từ đây lúc sau làm việc càng vì thiết tâm, vạn sự đều vì Phương Đông Kiều mưu hoa, mọi chuyện đều vì Phương Đông Kiều suy xét tới." Phương Đông Kiều thấy này một đám, lại phải cho nàng quỳ xuống tới, vội xua tay lắc đầu. Không cần lại cấp bổn tiểu thư quỳ, đều chạy nhanh lên. Đây chính là chuyện tốt, là hỷ sự, nhưng đến vô cùng cao hứng, không được khóc khóc tích tích, này nếu như bị người ngoài thấy. Không chừng cho rằng bổn tiểu thư khi dễ thuộc hạ. Là là là, bọn nô tỳ đây cũng là cao hứng, tiểu thư nói chính là, chúng ta hẳn là đều cao hứng, không nên khóc. Dâm bụt thanh la còn có với ma ma ba người vui mừng mà lau khô nước mắt, vội phụ hòa Phương Đông Kiều nói. Phương Đông Kiều thấy, cười khẽ lên. Ma ma cùng dâm bụt thanh la như vậy mới là đối, muốn vui mừng. bổn tiểu thư liền thích xem người cao hứng bộ dáng về sau nhưng không cho động bất động liền mạt nước mắt. Cái kia nhìn bổn tiểu thư nhưng không thích nga. Phương Đông Kiều nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói. Với ma ma cùng Thanh La dâm bụt ba người liên tục gật đầu, đồng ý. Lúc này Phương Đông Kiều thích đáng mà giải quyết bên người người vấn đề, ngược lại phân phó Thanh La. Thanh La, ngươi đi đằng trước đi một chuyến, hỏi một chút đại ca bọn họ mấy cái, có phải hay không hôm nay liền hồi phủ. Nếu là bọn họ mấy cái hôm nay hồi phủ nói, ngươi liền nói bổn tiểu thư còn ngủ, hôm nay liền không theo chân bọn họ một khối hồi phủ bụn tiểu thư tưởng ở cái này thôn trang tốt nhất hảo tinh dưỡng mấy ngày liền như vậy nói cho đại thiếu gia hảo đi thôi thanh la là tiểu thư nô tỳ này liền đi đại sảnh thanh la nghe xong phương đông kiều phân phó chạy nhanh đi phía trước đại sảnh trong đại sảnh phương cảnh thư cung thiên du dung nhược thần tô ly ca dung chiều lượng bọn họ mấy cái đều đã chuẩn bị thỏa đáng lúc này vừa lúc từng người xuất phát hồi phủ đi Thanh la qua đi hướng Phương Cảnh Thư chuyển cáo Phương Đông Kiều kia phiên lời nói, Phương Cảnh Thư thế nhưng nói cái gì cũng chưa nói, gật gật đầu, đồng ý Phương Đông Kiều quyết định. Ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, làm nàng liền ở thôn trang hảo hảo tính dưỡng đi, nếu là cảm thấy thân thể hoàn toàn hảo, khiến cho nàng hồi phủ đi. Là, đại thiếu gia, nô tỳ này liền cáo lui, trở về đem tin tức này chuyển cáo cho tiểu thư. Thanh la được tin tức, quay. Lại Phương Đông Kiều bên kia, hướng phương Đông Kiều hồi bẩm tin tức này. Phương Đông Kiều nghe xong tin tức này a, mặt lộ vẻ vui mừng, tốt xấu có đoạn nhật tử có thể hảo hảo mà sửa sang lại, nàng tạm thời không cần đối mặt cái kia rồi rắm vấn đề. Phương Đông Kiều chờ đến thôn Trang Hà nhân tới hồi báo phương cảnh thư bọn họ vài người rời đi thôn Trang sau, phân phó với Mama đi ra ngoài nhìn xem hiệu thuốc bên kia mời chào tiểu nhị cùng đại phu tình huống như thế nào. Nàng Bản thân mang theo dâm bụt thanh la hai người, chính là tự mình chỉ điểm các nàng hai người nhận tự. Phương Đông Kiều trước làm dâm bụt thanh la hai người nhận thức các nàng hai người tên, cho hai người bọn nàng một người một bộ văn phòng tứ bảo, làm các nàng trước từ các nàng tên bắt đầu nhận thức, sau đó tìm đơn giản nhất kia bổn tam tự kinh, cũng chính là năm đó giáo cung thiên du kia bổn vỡ lòng thư. Phương Đông Kiều liền quyển sách này nội dung, trước cho các nàng. Hai người toàn văn giảng giải một lần đại khái ý tứ, sau đó chụp câu địa điểm minh, một câu một câu, chụp câu chụp câu mà chỉ điểm xuống dưới. Nàng mỗi ngày dạy dỗ các nàng hai cái nhận thức không nhiều lắm, cũng liền một ngày nhị câu nói, làm các nàng có rảnh liền ngâm nga, có rảnh liền cầm những cái đó tự không ngừng mà tăng thêm ấn tượng, làm việc thời điểm cũng tùy thời lấy ra tới nhìn, như vậy là có thể thực mau mà nhớ kỹ học qua những cái đó tự, đang dạy dỗ dâm bụt. Thanh la hai người nhận tự trong quá trình, Phương Đông Kiều thôn trang lên đây vài bát người, Phương cảnh thư mấy người kia liền không cần phải nói, thường xuyên sẽ đến thôn trang đi lên xuyến xuyến môn. Cái kia tâm tâm niệm niệm Phương Đông Kiều ra tay Hắc Sơn một bá cũng ở nào đó ban đêm tiềm nhập nàng phòng, hắn là tới tìm nàng trị liệu hắn thất đệ. Lúc này Phương Đông Kiều mới biết hiểu Hắc Sơn một bá lúc trước cho nàng kia phân thành ý là cái gì, nguyên lai like thế nhưng, chính là tà vũ doanh kia chuyện tào vũ doanh sở dĩ sẽ rơi xuống cái kia thế thảm tình cảnh, đỉnh đầu kiệu nhỏ vào trịnh quốc công phủ đại môn, thành cái kia ăn chơi trác táng trịnh nhị thiếu gia tiểu thiếp, còn phải mỗi ngày đối mặt nàng người trong lòng, nhìn cái kia trịnh đại thiếu gia trịnh thế tử ra cưới tiến nhà cao cửa rộng thục nữ, nhìn bọn họ phu thê hòa thuật, tôn trọng nhau như khách, nhưng là nàng chính mình lại còn muốn xem phu quân cưới tiến đại phụ, làm nàng. Thời khắc ở nàng trước mặt lập quy củ, Hậu Hà Phu Quân cùng Đại Phụ, có thể nói là không có so cái này càng vì bi thảm sự tình. Cũng bởi vì Tào Vũ Doanh tình cảnh như vậy bi thảm, Tào Vũ Doanh cũng liền không có phân thân chi thuật tới đối phó Phương Đông Kiều, mà vốn định hung hăng giáo huấn Tào Vũ Doanh Phương Đông Kiều cũng bởi vì Tào Vũ Doanh vào trịnh quốc công phủ sau, không còn có đụng tới quá Tào Vũ Doanh cái này người, tự nhiên kia trả thù liền không giải quyết được. Gì? Chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai nàng đã sớm trả thù Tào Vũ Doanh, vẫn là mượn người khác tay, Hắc Sơn một bá tay. Phương Đông Kiều lúc trước còn không thế nào minh bạch vì sao Tào Vũ Doanh như vậy hận nàng, châm ngòi tam công chúa Chu Lê cùng tới giáo huấn nàng. Nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đâu, là Hắc Sơn một bá nghe xong nàng lưu lại câu nói kia, cho nàng như vậy một phần đại lễ, ác chỉnh Tào Vũ Doanh, chính là vì có thể làm nàng ra tay trị liệu hắn thất đề hắc. Đông Kiều nói, liền không lại dừng lại, suốt đêm rời đi. Đương nhiên Hắc Sơn một bá quay lại tự nhiên bị A Ngưu cùng Vinh An hai gá thị vệ phát hiện, chỉ là Phương Đông Kiều phân phó bọn họ hai người cho đi, A Ngưu cùng Vinh An tự nhiên cũng không có nói qua cái gì. Đặc biệt là A Ngưu, nghe được Hắc Sơn một bá thế nhưng là tới cầu Phương Đông Kiều ra tay cứu trị Hắc Sơn bảy bá, vẻ mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái. Phương Đông Kiều vừa thấy đến A Ngưu kia biểu tình, tự. Nhân biết hắn suy nghĩ cái gì. A Ngưu, nếu là ngươi tin được Bổn tiểu thư nói, ngươi cũng đem ngươi mẫu thân mang lại đây đi, ta cho nàng nhìn một cái là bệnh gì, nếu là có thể cứu nói, Bổn tiểu thư liền ra tay cứu trị mẫu thân ngươi. Tiểu thư, ngươi nói thật là. A Ngưu tựa hồ không thể tin được, Vinh An một chân đạp A Ngưu, cười ha hả mà lấy lòng Phương Đông Kiều. Tiểu thư, A Ngưu hắn sẽ không nói, hắn đây là quá mức cao hứng mong rằng tiểu thư không cần cùng hắn chấp. Nhặt, đó là tự nhiên, bổn tiểu thư sẽ không để ý. A Ngưu cũng là vì hiếu thuận, đối với hiếu thuận người, bổn tiểu thư là sẽ không có ý kiến gì. Dương Kim Thánh thượng đều sẽ nói bách thiện hiếu vi tiến, thiên hạ người người đều nên học hiếu thuận trưởng bối, cho nên ngươi phóng tâm, bổn tiểu thư sẽ không trách trách A Ngưu. Phương Đông Kiều nói tới đây, dừng một chút khẩu khí. A Ngưu Thừa dịp bổn tiểu thư còn muốn ở thôn trang thượng dừng lại một đoạn nhật tử, ngươi chạy nhanh mang mẫu thân ngươi lại đây đi. Về sau hồi phủ nói, bổn tiểu thư liền không quá phương tiện cho ngươi mẫu thân nhìn bị bệnh. Là, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ cảm ơn tiểu thư ân điển. A ngưu đơn đầu gối cấp phương đông kiểu quỳ xuống, sau đó đôi mắt đỏ lên mà đi ra ngoài. Vinh An cũng tùy theo đi theo A ngưu đi ra ngoài. Bọn họ hai người đi an bài A ngưu thị vệ mẫu thân việc đi. Phương Đông Kiều giải quyết một việc sau, còn có một việc cũng chờ nàng xử lý. Kia! Chuyện xa so Hắc Sơn một bá còn có A ngưu sự tình muốn tới đến phức tạp. Nàng gửi đi cấp tiêu giao cốc thư tín đến bây giờ đều không có thu được sư phụ đáp lại. Cũng không biết sư phụ có đồng ý hay không nàng ra tay cứu thái tử điện Hà Chu Hoành Quảng. Này nàng tâm tình mâu thuẫn thời điểm, thanh la lại tơi báo. Nói là trưởng công chúa Chu Lê Đường tới cửa tới bái phòng. Phương Đông Kiều vừa nghe đến trưởng công chúa Chu Lê Đường đã đến, nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh La, ngươi là nói trưởng công chúa tới. Nàng tới bổn tiểu thư này thôn trang là tới làm gì? Nhưng có nói qua là sự tình gì sao? Thanh La lắc đầu. Tiểu thư, nô tỳ cũng không rõ ràng trưởng công chúa ý đồ đến. Bất quá nô tỳ có nhìn đến chu Lê Yến quận chúa, nàng cùng đi trưởng công chúa một khối tới. Quận chúa cũng tới. Phương Đông Kiều cảm thấy việc này không phải là nhỏ, trưởng công chúa cùng quận chúa hai người đều một đạo nhi tới nàng thôn trang thượng, nàng tổng. Cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, hơn nữa kia chuyện không chừng chính là nàng rồi rắm mâu thuẫn sự tình. Cũng đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, nàng chỉ là dựa vào trực giác, nữ nhân giác quan thứ sáu giác cảm thấy trưởng công chúa lần này đi lên tới, tuyệt không sẽ không có việc gì đăng tam bảo điện. Bất quá, nếu người đều tới, Phương Đông Kiều cũng không có khả năng không tiếp đãi các nàng hai người. Như thế, Phương Đông Kiều chạy nhanh phân phó với mama, an bài đi xuống, Thanh La dâm bụt ở bên hầu hạ, đi theo nàng cùng đi trước chính đường đại sảnh minh đón trưởng công chúa Chu Lê Đường còn có quận chúa Chu Lê Yến. Tới rồi chính đường lúc sau, Phương Đông Kiều liếc mắt một cái nhìn đến cái kia anh tư táp sảng, giống liệt hỏa giống nhau thiếu nữ áo đỏ tự nhiên là quận chúa Chu Lê Yến không thể nghi ngờ, đến nỗi bên cạnh vị kia tư thế oai hùng bừng bừng, thân xuyên màu bạc khôi giáp cao gầy nữ tử nghĩ đến chính là trưởng công. Chúa Chu Lê Đường Phương Đông Kiều tiến lên một bước, hướng về các nàng hành lễ. Dân nữ Phương Đông Kiều tham kiến công chúa Điện Hạ, quận chúa Điện Hạ. Không cần khách khí, đứng lên đi. Việc này nguyên bản chính là bổn cung làm việc lỗ mãng, đột nhiên nghĩ đến này phụ cận tới chuyển động chuyển động, nghe được Lê Yến nói lên phương tiểu thư thôn trang liền ở chỗ này, liền tự chủ trương, không có trải qua phương tiểu thư cho phép liền tới quấy giày phương tiểu thư, mong rằng phương tiểu thư bao dung ba phần. Trưởng công chúa Chu Lê Đường một phen nói đến khách khách khí khí, phương Đông Kiều phát hiện không đến người này nửa điểm định ý, nói như thế tới. Chẳng lẽ không phải bởi vì Tô ly ca việc tới tìm nàng phiền toái, như vậy trừ bỏ Tô ly ca sự tình, trưởng công chúa còn có chuyện gì tình yêu cầu tìm nàng Phương Đông Kiều đâu? Phương Đông Kiều đôi mắt khe nhúc nhích, cười cười. Trưởng công chúa thật là khách khí, công chúa có thể tới dân. Nữ này đơn sơ nơi, thật sự là bồng tất sinh huy, dân nữ chỉ biết cảm giác được vạn phần vinh hạnh, nơi nào sẽ cảm thấy là cái phiền toái đâu? nếu là công chúa như vậy thích bên này nói ta liền mang công chúa khắp nơi dạo dạo như thế nào phương đông kiều nếu không biết trưởng công chúa ý đồ đến nàng cũng tự nhiên là khách khách khí khí chiêu đãi trưởng công chúa nơi nơi ngắm cảnh một phen kia trưởng công chúa chu lê đường nghe được phương đông kiều đề nghị thế nhưng cũng không nói gì thêm gật gật đầu nghe theo phương đông kiều kiến nghị đi theo phương đông kiều đi điền trang thượng khắp nơi nhìn xem Phương Đông Kiều cứ như vậy mang theo trưởng công chúa Chu Lê Đường cùng quận chúa Chu Lê Yến nhìn ban ngày điền viên phong cảnh, xem kia tảng lớn tảng lớn sắp thu hoạch hoa màu, xem kia lớn lên xanh um tươi tốt dược thảo, ở như vậy thiên nhiên tươi mát, người tâm tình cũng sẽ tốt hơn ba phần." Kia trưởng công chúa Chu Lê Đường nhìn đến. Phương Đông Kiều kia phiến gieo trồng dược thảo khi, bỗng nhiên cười hỏi Phương Đông Kiều một vấn đề. "Phương tiểu thư, Nghe nói này dược thảo là phương tiểu thư gieo chồng, xem ra phương tiểu thư thực hiểu dược a, có phải hay không đâu? Phương đông kiểu trong lòng vừa động, trên mặt như cũ ngọt ngào mà cười. Nhận được công chúa quá khen, dân nữ chỉ là lược hiểu ra lông mà thôi, cũng bất quá là vì làm buôn bán lộng kiểm nhận thành, cấp trong nhà chợ cấp một ít gia dụng bạc. Thôi, không tính là gì đó, trung quy lao tâm lao lực vẫn là những cái đó gieo chồng người. Nói như thế tới bùn cung nhưng thật ra muốn nói một tiếng phương tiểu thư quá mức khiêm tốn bản công chúa kia phò ma ra tim đập nhanh chi chứng nói vậy cũng là phương tiểu thư một tay kim châm tuyệt kỹ ra tay cứu hắn như thế bản lĩnh chỉ sợ liền thái y viện thái y đều không có cái này năng lực phương tiểu thư cần gì phải quá mức khiêm tốn đâu trưởng công chúa chu lê đường ý có điều chỉ nói phương đông kiều cười cười to ca ca tim đập nhanh chi chứng Đều không phải là dân nữ chi công, mà là vô đại sư công lao, kia chính là toàn lại gần thanh lương tự nước thánh đâu, dân nữ nào có như vậy đại bản lính, có thể cùng thái y viện thái y đánh đồng đâu, công chúa vẫn là không cần diễu khật dân nữ. Phương Đông Kiều bất động thanh sắc mà hồi, trưởng công chúa chu lê đường vuông Đông Kiều như vậy, khóe môi kéo kéo, ánh mắt yên lặng nhìn phía trước. Dù, kỳ thật, phương tiểu thư nên minh bạch bổn cung này tới mục đích. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, nói vậy nhà ngươi tô ca ca cũng đã cùng ngươi đã nói, lúc này, phương tiểu thư cần gì phải đẩy đẩy kéo kéo, bực này hành phong tác phong đảo làm bổn cung nhẹ nhìn ngươi đi. Bên cạnh quận chúa Chu Lê Yến nghe được Chu Lê đường này phiên lời nói, chạy nhanh bỏ thêm một câu. Phương tiểu thư, ngày xưa ngươi cũng cuối cùng thiếu quá giải tỉ nhân tình, cái này làm cho ngươi ra tay trị liệu người bệnh không coi là cái gì quá phận yêu cầu đi. Này liền nhân tình nợ đều cấp tính thượng, Phương Đông Kiều cười khổ nói, đều không phải là dân nữ khiêm tốn, mà là dân nữ chỉ sợ thật sự không có công chúa cùng quận chúa suy nghĩ đến như vậy có bản lĩnh, nếu là chậm chế người khác bệnh tình, dân nữ nhưng đảm đương không dậy nổi. Ngươi như vậy lời nói, chính là muốn cự tuyệt bổn cung thỉnh cầu. Chú Lê đường ánh mắt chi gian bà khí ngoại lộ, có... Một loại uy nghi thiên hạ khí thế, đột nhiên sinh ra. Công chúa, ngươi nếu minh bạch dân nữ khổ chung, nên lại tinh tế cha một cha mới là, nói vậy chờ công chúa cha được, liền sẽ không nói như vậy. Đều không phải là dân nữ không chịu, mà là dân nữ không thể. Quốc có quốc pháp, ra có gia quy, môn nhân tự nhiên có môn quy, còn vọng công chúa bao dung, ở chưa đến gia sư cho phép phía trước, dân nữ sẽ không vì hoàng thất bất luật cái gì một người xem bệnh, Mong rằng công chúa Thứ lỗi Phương Đông Kiều lời này cũng coi như là thật ngôn bẩm báo Trưởng công chúa chu Lê Đường bùn hẳn là không hề khó xử Phương Đông Kiều mới là Chỉ là trước mắt chu Lê Đường tìm tới cửa tới Vốn là đương Phương Đông Kiều là cuối cùng một cây cứu mạng rơm ra Lại sao lại bởi vì Phương Đông Kiều này phiên lời nói thật mà lui bước đâu Nếu là bùn cung nhất định phải ngươi ra tay cứu giúp đâu chu Lê Đường lời nói chung mang theo vài phần sắc bén Như vậy công chúa sẽ không sợ dân nữ ra tay sẽ có nguy hiểm sao? Nếu là công chúa không lo lắng cái này nói, dân nữ liền làm thỏa mãn công chúa tâm nguyện là được. Phương Đông Kiều nói chuyện khẩu khí nhẹ nhàng băng cua, nhưng là lại mang theo mười phần uy hiểm. Nàng như vậy cùng công chúa đối thượng, kết cục tự nhiên là sẽ không tốt, trưởng công chúa Chu Lê Đường đều có nàng biện pháp. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ người nhà của ngươi nhân ngươi mà đã chịu liên lụy sao? Chú Lê Đường quả nhiên là Cái người tài ba Nhất sẽ bắt người nhược điểm công kích Phương Đông Kiều này một đời nhất coi trọng chính là người nhà Chú Lê Đường này phiên lời nói vừa ra Hiển nhiên là chọc giận Phương Đông Kiều Lúc này hai bên đều trầm mặc Trong tầm mắt Nổ lớn ánh lửa va chạm Hai bên không ai nhường ai nửa phần Lúc này Chú Lê Đường trong mắt đối với Phương Đông Kiều thế nhưng có vài phần thưởng thức Nếu không có tình thế sở cần Có lẽ các nàng có thể trở thành bằng hữu, nhưng là trước mắt nếu là Phương Đông Kiều không chịu đi vào khôn khổ nói, như vậy nàng cũng không có cách nào. Nàng thân phụ gánh nặng, có một số việc liền tính thủ đoạn không quang minh, nàng cũng cần thiết muốn đi làm. Đây là thân là thiên người nhà bi ai, là nàng vô pháp chạy thoát trách nhiệm. Cho nên, chú lê đường là nhất định phải được. Nàng bởi vì việc này nếu sắp mất đi Tolika, ca, hoặc là nói, đã mất đi Tolika, ca. Như vậy ở mặt khác một việc thượng, nàng nhất định phải muốn kiên trì đến cùng, nếu không nói, nàng liền không phải trưởng công chúa Chu Lê Đường. Phương Đông Kiều nhìn Chu Lê Đường như vậy, ý đồ đến tương đương rõ ràng, chính là nàng không có được đến sư môn cho phép phía trước, là tuyệt đối sẽ không cấp thái tử điện hạ chữa bệnh. Nếu là hỏng rồi tiêu giao cấp quy củ, thương tổn sư phụ lão nhân gia cùng các sư huynh sư tỷ, những cái đó nàng để ý người. Nàng phương đông kiểu đời này đều sẽ lương tâm bất an, huống chi, nàng cũng cũng không có không cứu thái tử điện hạ ý tứ, cái kia chờ sắp tuyệt vọng thiếu niên, nàng là muốn ra tay giúp hắn một phen, nhưng là nàng hiện tại không thể cứu, không thể, nàng cũng mâu thuẫn thật sự, lấy y giảm mà nói, nàng không nên như thế đối đãi thái tử điện hạ, nhưng là lấy nhân tình mà nói, nàng vô pháp làm được coi thường tiêu giao cốc môn quy, như thế lưỡng nam chi cục. Phương Đông Kiều dội dám vạn phần, lại không thể buông ra đáp ứng Chu Lê Đường, mà lúc này liền ở chú. Chu Lê Đường quyết định không tiếc dùng bất luận cái gì thủ đoạn bức bách Phương Đông Kiều ra tay cứu người là lúc một bóng người lâng lâng mà hạ xuống. Người kia vừa xuất hiện, Chu Lê Đường sắc mặt thay đổi, Chu Lê Yến trong ánh mắt toát ra ánh lửa. Người tới chẳng những Phương Đông Kiều nhận thức, trưởng công chúa Chu Lê Đường cùng quận chúa Chu Lê Yến xem ra cũng là nhận thức. Phương Đông Kiều ngày đó tuy rằng đã dự đoán được hắn cùng thái tử Điện Hà Chu Hoành Quảng có nào đó. Nhưng thật ra không có đứng ở trưởng công chúa Chu Lê Đường bên kia hành sự, cũng tới khuyên nói Phương Đông Kiều ra tay cứu người. Hắn chỉ là cùng trưởng công chúa Chu Lê Đường lén lút ở bên cạnh nói nói mấy câu sau, kia Chu Lê Đường liền lập tức đánh mất bức bách Phương Đông Kiều ý niệm, mang theo Chu Lê Yến rời đi Phương Đông Kiều thôn trang, kia quận chúa Chu Lê Yến rời đi khi đối với vô đại sư biểu tình. Phương Đông Kiều rõ ràng thấy được rõ ràng, đó là một loại oán hận. Phẫn nộ còn có khát vọng phức tạp thần sắc. Nếu là người khác tại đây, khó tránh khỏi còn phải suy đoán một phen bọn họ là cái dạng gì quan hệ, nhưng là Phương Đông Kiều không cần. Vô luật bọn họ vừa rồi nói chuyện thanh âm có bao nhiêu nhẹ, Phương Đông Kiều đều có thể không hề để sót mà toàn bộ nghe vào lỗ tai. Vô Đại Sư Đối Chu Lê Đường theo như lời kia phiên lời nói, bất quá là kiêng kỵ tiêu giao cốc. Năm đó đại chu vương triều tiền triều tựa hồ bởi vì bức bách tiêu giao cốc, giết hại tiêu giao cốc trưởng môn nhân, lúc sau tiêu giao cốc môn nhân liền bí mật mà ra, ở dân gian bốn phía nhuộn đâm tiền triều đế quân chi bạo ngược, tàn nhẫn, như thế dân oán tăng vọt, tiền triều đế quân mất đi dân tâm, rồi sau đó các lộ cầm quyền tướng quân vương hầu sôi nổi hướng hôn quân thảo phạt, như thế đại chu vương triều khai sáng tổ tiên mới được cơ hội, phá tiền triều, thay thế. Tiêu giao cốc, tại đây phiến thổ địa, tồn tại có 500 năm, ở dân gian uy vọng cực, cao, thâm chịu bá tánh kính yêu, lịch đại xuống dưới, tiêu giao cốc môn quy, quy định môn nhân đều là ở dân gian đi lại, cũng không chen chân hoàng thất tranh đấu bên trong, bọn họ những người đó toàn bộ đều này đây hành y tế thế, cứu tế thiên hạ thương sinh vì trách nhiệm, mỗi phủng bá tánh đã chịu ôn dịch chờ bệnh ma tàn phá khi... Tiêu giao cốc môn nhân liền sẽ xuất hiện những cái đó địa phương, ra tay cứu trị bá tánh, không lấy một xu. Một khi bệnh tình được đến ngăn chặn, bá tánh chuyển nguy thành an, triều đình phong thưởng thời điểm, tiêu giao cốc môn nhân một đám tất cả đều không thấy, các bá tánh rốt cuộc nhìn không tới bọn họ tung tích. Này tiêu giao cốc xưa nay không cùng ngoại giới lui tới, chưa bao giờ vì triều đình làm việc, bọn họ chỉ biết không làm thất vọng chính mình lương tâm. Phùng khó hết sức có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh, tai nạn một lui, liền nhìn không tới bọn họ tung tích. Này đại chu vương triều lịch đại quân vương cũng tưởng tiêu giao cốc vì triều đình sử dụng, chính là bọn họ đều tìm tòi nghiên cứu không đến bọn họ tung tích, phái ra đi nhân mã cũng không biết có bao nhiêu phê, chính là trước nay đều là bất lực trở về, không có một lần thành công. Hơn nữa mỗi một thế hệ đế quân đều nhớ kỹ khai sáng tổ tiên di huấn, Bất luận cái gì đế quân đều không được đối tiêu giao cốc môn nhân uy hiếp bức bách, nếu không nói, hoàng thân tôn thất có quyền lợi phế đi cái này đế quân, một lần nữa chọn tuyển. Minh quân đăng cơ, này nói di huấn liền đặt ở đại chu vương chiều càn khôn điện chính điện bảng hiệu sau, mỗi một thế hệ đế quân đăng cơ sau, đều sẽ có phụ tá đại thần từ kia bảng hiệu thượng lấy ra tổ tiên di huấn, cảnh giới lịch đại quân vương trước kia chiều vì giới, chớ hủy hoại này đại chu vương chiều rất tốt hà sơn cho nên vô đại sư đối chu lê đường nói này đó bất quá là nhắc nhở nàng càng lời trong lời ngoài ý tứ vạch trần phương đông kiều thân phật đúng là suốt từ tiêu giao cốc môn nhân mà kia chu lê đường xuất thân đế vương chi ra từ nhỏ mưa dầm thấm đất kia tiêu giao cốc việc tự nhiên cũng là có điều nghe thấy nàng tất nhiên là minh bạch thật sự cho tới nay nàng cũng hy vọng tìm được tiêu giao cốc môn nhân có thể ra tay cứu trị nàng bảo để chu hoành quảng Đáng tiếc nàng cũng biết việc này khó như lên núi, cho nên năm đó nàng biết được có cao nhân ra tay cứu trị Tô Ly ca lúc sau, không tiếc chiêu Tô Ly ca vì phò mã ra, liền vì tìm được cái kia phía sau cao nhân, hiện giờ cao nhân liền ở trước mắt, nàng lại không thể động đậy, điểm này làm Chu Lê Đường rất là tức giận bực hỏa, còn có một tia không cam lòng, chính là nàng cũng biết, lấy Phương Đông Kiều Tiêu giao cốc người thân Phật Nàng thật đúng là không có cách nào uy hiếp bức bách nàng, nếu không nói, nàng liền trái với tổ tiên di huấn, kia chính là tử tội một cái, tuyệt không khoan thứ, chẳng sợ nàng phụ vương lại như thế nào yêu thương. Nàng, chỉ sợ nàng cũng ít không được muốn chịu tội, mặt khác, nàng một khi uy hiếp phương đông kiều thật đúng là lo lắng sẽ lôi kéo ra toàn bộ tiêu giao cốc, đến lúc đó nếu là đã xảy ra trước mặt chiều giống nhau sự tình. Chỉ sợ nàng chính là này đại chú vương chiều tội nhân thiên cổ, như vậy tội danh, nàng hiển nhiên đảm đương không khởi, cho nên suy xét luôn mãi chú lê đường, chỉ phải dừng tay, hậm hực mà rời đi phương Đông Kiều thôn trang, bất quá nàng cũng không có bởi. Vậy mà từ bỏ, ngược lại so lúc trước tới thời điểm càng là tràn ngập hy vọng, kia hy vọng chính là nguyên nhân chính là vì phương Đông Kiều là tiêu giao cốc môn nhân, như vậy nàng vừa ra tay cứu trị nói. Nàng hoàng đệ chu hoành quảng bệnh liền có hy vọng rồi. Như thế, chu Lê đường mang theo chu Lê Yến trở về nghĩ cách đi. Phương Đông Kiều còn đứng ở bờ ruộng thượng, nhìn áo cả xa phiêu nhiên vô đại sư, dơ lên nụ cười ngọt ngào. Vô đại sư, lại có một đoạn thời gian không gặp. Đại sư biệt lai vô dạng A. Vô đại sư vuông Đông Kiều nói như vậy, đôi tay khép lại, nhắm mắt nói một tiếng A-di-đà Phật. Nữ thí chủ, bần ghét thác nữ thí chủ phúc gần đây quá đến Thượng Hảo. Như thế, đó là lại hảo cũng bất quá, chỉ là đại sư này tới, chính là tìm Kiều Nhi có việc sao? Phương Đông Kiều chớp chớp mắt, biết rõ cố hỏi. Vô đại sư nhéo trong tay Phật châu, không ngừng mà lăn lộn. Nữ thí chủ, người xuất gia không nói dối, này cùng người ước định tốt sự tình. Lão nạp tự nhiên là không thể không đến. Phương Đông Kiều nghe xong lời này, cười lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng. Đại sư nói như vậy, nhưng thật ra Kiều Nhi không phải. Kiều Nhi ngày gần đây bận rộn, nhưng thật ra thiếu chút nữa làm một cái nuốt lời người. Lần trước Kiều Nhi nói qua, cái kia cấp đại ca ca điều trị đại bổ canh, Kiều Nhi đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Kiều Nhi này liền đi cấp đại sư mang tới. Phương Đông Kiều ở phía trước đi tới, vô đại sư ở phía sau đi. Theo, vẫn luôn đi đến Phương Đông Kiều cửa phòng, vô đại sư lúc này mới ngừng hai chân. Phương Đông Kiều cất bước đi vào, thừa dịp không người chú ý, ý niệm vừa động, từ không gian lấy ra lần trước kia bỏ thêm băng phách tuyết liên hoa cánh còn nổi danh quý dược liệu đại bổ chén thuốc bình, theo sau ra phòng, đem này dược bình đưa cho vô đại sư. Đại sư, này đó là Kiều Nhi cấp phối chế đại bổ canh, đại sư nói cho đại ca ca, này dược trong bình đại bổ canh một ngày ba lần, mỗi lần đặt ở nước ấm bên trong tích nhập tam tích, không cần qua. Nếu không nói, ta lo lắng đại ca ca thân thể thừa nhận không chủ. Vô đại sư tiếp nhận Phương Đông Kiều trong tay rượt bình, thận trọng địa tạng hảo, cũng nhớ kỳ Phương Đông Kiều dặn dò. Nữ thí chủ nói, lão nạp nhớ kỹ, lão nạp nhất định sẽ đại nữ thí chủ truyền đạt cấp vị kia đại ca ca. Ân. Phương Đông Kiều gật gật đầu, xoay người liền tính toán đi tìm Dâm Bụt Thanh La hai nha hoàn tiếp tục nhận tự, nơi nào? Nghĩ tới Vô đại sư lại không có đi. Vẫn luôn liền như vậy bình tâm tĩnh khí mà nhìn nàng. Phương Đông kiểu thấy vô đại sư như vậy, Minh Bạch Hắn trong lòng suy nghĩ, Nói, vô đại sư, Ngươi vẫn là đi trước đi, Ở sư phụ không có hồi âm phía trước, Kiều Nhi cũng không có cách nào, Mong rằng vô đại sư thứ lỗi. Bất quá, Một khi sư phụ đồng ý kiều Nhi ra tay cứu người, Kiều Nhi nhất định đem hết toàn lực cứu trị đại ca ca, Điểm này, Cũng thỉnh vô đại sư yên tâm. Có nữ thí chủ này, Phiên lời nói, lão nạp cũng đã thực vui mừng, như thế liền không quấy giày nữ thí chủ, lão nạp này liền cáo từ. Vô đại sư vừa nói xong, thân hình vừa động, ngược lại liền phiêu nhiên đã đi xa. Phương Đông Kiều thấy đuổi đi hiểu rõ vô đại sư, phất tay chiêu dâm bụt thanh la hai người lại đây. Dâm bụt thanh la, đi thôi, đi theo bổn tiểu thư về phòng, chúng ta tiếp theo học tam tự kinh đi. Là, tiểu thư... Dâm bụt thanh la không có dị nghị Theo Phương Đông Kiều đi phòng Tới Rồi lúc sau Thanh la dâm bụt hai người bắt đầu lưu loát mà thu xếp lên Thực mau Liền dọn xong văn phòng tứ bảo Phương Đông Kiều cầm lấy tam tự kinh Chỉ vào tam tự kinh phía trên nội dung Chỉ điểm dâm bụt thanh la Các ngươi xem phía dưới Rằng Xuân Hạ Rằng Thu Đông Này bốn mùa Vẫn không nghèo Rằng Nam Bắc Rằng Tây Đông Này tứ phương, ứng trăng chung, rằng nước lửa, một kim thổ, này ngũ hành, bổn trăng số, thập can giả, giáp đến quý, mười hai chi, tử đến hợi. Phương Đông Kiều chỉ vào phía trên văn tự một chữ một chữ mà cấp dâm bụt thanh la niệm lại đây, lại cùng các nàng hai người nói này đoạn lời nói ý tứ. Nhà, này đoạn lời nói ý tứ là nói đi, xem một chút chúng ta bốn phía hoàn cảnh, xuân, hạ, thu... Đông gọi là bốn mùa, này bốn mùa mùa không ngừng biến hóa, xuân qua hạ đến, thu đi đông tới, như thế tuần hoàn lặp lại, mãi không dừng lại. Nói đến đông, nam, tây, bắc đâu, cái này kêu làm, tứ phương, là chỉ các phương hướng vị trí. Này bốn cái phương vị, cần thiết có trong đó ương vị trí đối ứng, mới có thể đem các phương vị định ra tới. Tới với nói đến ngũ hành, đó chính là kim, một, thủy, hỏa, thổ. Đây là Trung Quốc cổ đại dùng để chỉ vũ trụ các loại sự vật trừ tượng khái niệm, là căn cứ 1, 2, 3, 4, năm này 5 cái con số cùng tổ hợp biến hóa mà sinh ra. Phương Đông Kiều giải thích một lần sau, hỏi dâm bụt thanh la. Các ngươi hai người nhưng nghe minh bạch, nếu là có cái gì không rõ địa. Phương, hiện tại liền chỉ ra tới, bổn tiểu thư có thể nhiều giải thích mấy lần, thẳng đến các ngươi đã hiểu mới thôi. Dâm bụt thanh la nghe được phương đông kiều như vậy nói, toàn gật gật đầu. Tiểu thư, này tam câu nói ý tứ chúng ta đều đã hiểu, chính là này tự còn không có hoàn toàn nhận chỉnh tề, cho nên còn phải làm phiền tiểu thư lại chỉ điểm chỉ điểm. Ân, có chỗ nào không hiểu, nói đi. Phương đông kiều liền mặt trên tam câu nói, chụp câu chụp câu hỏi các nàng hai. Người, có cái gì không hiểu địa phương khiến cho các nàng chỉ ra tới nàng lại nhiều giáo vài lần, chờ đến dâm bụt cùng thanh la tất cả đều nhớ kỹ. Phương Đông Kiều khiến cho các nàng cầm bút ở nơi đó luyện tập viết chữ to để càng tốt mà nhớ dục này đó tự. Dâm bụt thanh la bởi vì khó được có cơ hội như vậy học tập, tất nhiên là mão đủ kính nghiêm túc mà luyện nổi lên chữ to. Tuy nói những cái đó tự đều là siêu siêu vẻo vẹo, như là sâu lông giống nhau, nhưng là các nàng hai người thấy vẫn là lộ ra vui vẻ tươi cười. Ngay cả ở bên phương Đông Kiều đều bị cảm nhiễm, cũng đi theo các nàng hai người cùng nhau luyện nổi lên chữ to. Ngươi còn đừng nói, này bị người chỉ vào muốn luyện chữ to cùng nàng bản thân chủ động muốn luyện chữ to cảm giác hoàn toàn bất đồng, này có chủ động luyện chữ to hứng thú. Phương Đông Kiều tự tự nhiên so di vắng muốn xem lên hảo một ít. Trên thực tế, dâm bụt thanh la hai người đều không ngu ngốc, phương Đông Kiều giáo đến, cũng không mệt. Cơ bản Phương Đông Kiều mỗi ngày đã dạy nhị ba lần lúc sau, các nàng hai người liền có thể bản thân đi tiêu hóa nhớ kỹ, cho nên dạy dỗ mười ngày lúc sau, cái này hiệu quả vẫn là phi thường đại. Dâm bụt thanh la trên cơ bản đều có thể đem tam tự kinh ý từ nói rõ, cũng có thể lắp bắp mà ngâm nga toàn tam tự kinh, nhận tự cũng mau đều nhận toàn, điểm này làm Phương Đông Kiều đặc biệt vui mừng không thôi, cảm giác quá có thành tựu cảm. Đương nhiên, cũng may mắn. Dâm Bụt Thanh La Nha Hoàn học tập Thiên Phú không tồi, nếu là đổi hai không cơ linh bổn nha hoàn nói, phòng Trừng Phương Đông Kiều dạy dỗ lên cố gắng hết sức, cũng may, Phương Đông Kiều vận khí luôn luôn đều không tồi. Này dung nhược thần, cung Thiên Du, Tô Ly ca còn có dung triều lượng đưa cho nàng bọn nha hoàn quả nhiên là ngàn chọn vạn tuyển bên trong chọn tới, mỗi người có khả năng thật sự, còn mỗi người tương đương lanh lợi thật sự. Điểm này, đảo làm Phương Đông Kiều Đối với bọn họ mấy cái thường xuyên tới đánh cước nàng thứ tốt thời điểm an ủi không ít, ít nhất này vật là chết, người này là sống, có như vậy có khả năng cấp dưới, nàng tương lai làm buôn bán cũng liền dễ dàng mở ra cục diện, rốt cuộc làm chuyện gì đều phải người đi làm, không có có khả năng cấp dưới, như vậy nàng phải làm sự tình thật đúng là không quá dễ dàng. Này Phương Đông Kiều tưởng tượng tới tay phía dưới nha hoàn có khả năng, liền cảm thấy nên đưa cho bọn họ mấy cái. Một chút lễ vật làm nàng cảm kích Đương nhiên, nàng tự nhiên sẽ không nói cho bọn họ mấy cái là vì này đó nha hoàn mà cảm kích bọn họ Miễn cho bọn họ đương nhiên mà tới đánh cướp nàng đồ vật Nàng tất nhiên là đánh bất quá là có thứ tốt nghĩ bọn họ mấy cái Liền mang theo một bộ phận cho bọn hắn Chia sẻ chia sẻ mà thôi Vì thế, Phương Đông Kiều ở dược điển trong không gian đầu sản xuất đào hoa rượu Hải đường rượu, Mỹ Nhân Say, Thanh Cùng Rượu còn có cường thân kiện thể Đồ tô rượu, này đó rượu ngon tất cả đều không keo kiệt mà cho bọn hắn mấy cái một người đưa đi 5 cái bình lớn, kia từ thôn trang thượng phái đi đưa đến bọn họ trong phủ hạ nhân trở về nói cho phương Đông Kiều, nói bọn họ mấy cái thu được phương Đông Kiều này không phải ngày hội lại không phải sinh nhật lễ vật, đều cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, nghĩ tiểu thư có phải hay không có cái gì khó xử việc yêu cầu bọn họ cấp xử lý, phương Đông Kiều được tin tức này sau, giờ khóc giờ cười. Này dược điền trong không gian mới vừa thu hoạch xuống dưới một đám rau dứa, các loại trái cây còn có xương trắng trà, nàng bổn tính toán cũng đưa bọn họ một ít, lúc này nàng nhưng không tính toán tặng. Đưa đi, phỏng trừng bọn họ cho rằng nàng làm cho bọn họ mấy cái làm cái gì thiên đại khó xử việc đâu, nàng nhưng lại sẽ không bạch bạch đưa lên thứ tốt còn phải hảo tâm bị người nghi kết quả, cho nên phương đông kiểu lúc này đây cũng, cũng chỉ phái người tặng một ít đến chiều. Nghị lang phủ cũng chính là nàng bản thân trong nhà, cấp người một nhà ăn dùng, mặt khác mấy nhà nhưng thật ra rốt cuộc không phái người đưa đi qua. Việc này sau lại bị bọn họ mấy cái đã biết, cũng không biết như thế nào đổi ý, mỗi người đấm ngực dập chân, này khó được Kiều Nhi muội muội hào phóng không hồi báo mà đưa bọn họ thứ tốt, tỏ vẻ nàng tâm ý, bọn họ mấy cái thế nhưng cô phụ Kiều Nhi muội muội một mảnh hảo ý, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi a? Nếu là thời gian có thể chảy ngược nói, bọn họ mấy cái ở phương cảnh thư rào rạt đắc ý mà nói lên chuyện này thời điểm, đó là ước gì thời gian chảy ngược đến mấy ngày hôm trước trở về như vậy, bọn họ mấy cái cũng liền không cần nhìn phương cảnh thư một người ở nơi đó khoe khoang. đương nhiên, bọn họ mấy cái đang nghe phương cảnh thư kia phiên khoe ra lúc sau, tự nhiên là một đám chạy vội tơi phương đông kiều thôn trang thượng, làm trò phương đông kiều mặt, mỗi người ra mặt dày mà há mồn hỏi phương đông Kiều muốn đổ vật tới, phương đông Kiều đâu, vốn định lạnh bọn họ mấy cái, chính là nàng còn có mặt khác sự tình muốn vội, Hắc Sơn một bá hôm nay liền phải mang theo Hắc Sơn bảy bá lại đây, nàng nhưng không làm cho bọn họ mấy cái nhìn đến Hắc Sơn bảy bá mấy người kia, miễn cho khiến cho Dung nhược thần, cung thiên du, Tô Ly Ca còn có Dung chiều lượng hoài nghi, không chừng bọn họ mấy cái đến lúc đó liền đào ra nàng lúc trước đại Phật tự trên đường phát sinh sự tình, Đến lúc đó sự tình vừa ra, bọn họ mấy cái khó tránh khỏi sẽ giống Hắc Sơn bảy bá trả thù, như vậy cảnh tượng, Phương Đông Kiều không nghĩ nhìn đến, rốt cuộc nàng đáp ưng quá Hắc Sơn một bá, chờ đến nàng trị liệu hảo Hắc Sơn bảy bá, bọn họ chi gian liền cầu về cầu, lộ về lộ, từ này lúc sau lẫn nhau không liên quan. Mà nếu nàng đã có thể như vậy dứt khoát lưu loát mà chấm dứt việc này, Phương Đông Kiều cũng liền không nghĩ làm cho bọn họ bốn cái nhúng tay tiến vào, miễn. Cho tự nhiên đâm ngang, ra mặt khác phong bá, cho nên nàng lúc này nhưng thật ra rứt khoát sảng khoái thật sự, liền treo ghèo bọn họ một câu đều không có, trực tiếp làm dâm bụt thanh la mang theo bọn họ bốn cái đi hầm, nhậm quân chọn lựa, chỉ là không cần thật quá đáng, đừng đem nàng hầm cấp dọn không. Kia dung nhược thần, cung thiên du, tô ly ca còn có dung chiều lượng hiển nhiên đối với phương đông kiều hào phóng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là bởi vì bọn họ có thượng một lần. Giáo huấn, lúc này đây chính là cũng không dám nữa hoài nghi phương đông kiều tâm ý, trực tiếp hoan thiên hỷ địa mà đi theo dâm bụt thanh la đi hầm, nhìn đến thích liền đều dọn đi rồi, này tuy rằng bọn họ dựa theo phương đông kiều nói như vậy, không có dọn đất chống hầm, chính là hầm cũng đã không đến không sai biệt lắm, dư lại chỉ có một vò rượu, mấy cây rau xanh củ cải còn có một hộp xương trắng trà, bọn họ thật đúng là làm tốt lắm, thật đúng là không dọn không, nhưng là liền cùng dọn không không có gì nhị dạng. Phương Đông Kiều nghe được dâm bụt thanh la trở về bẩm báo tin tức, thiếu chút nữa một miệng trà từ trong miệng phun tới. Cái gì? Bọn họ bốn cái dọn đến thật sự liền dư lại như vậy một chút đồ vật. Phương Đông Kiều hối hận a, hối hận nàng vừa rồi không nên như vậy nói. Này không, nàng lại đến hoa bao nhiêu thời gian đi sản xuất rượu ngon a. Dâm bụt cùng thanh la nhìn đến Phương Đông Kiều kia sắp phát điên biểu tình, vội nói. Tiểu Thư, Hắc Sơn bảy bá bọn họ bảy người đều tới, lúc này ngươi nhưng đến bình tĩnh, không thể đuổi theo thế tử ra bọn họ bốn cái, bằng không, chờ bọn họ bốn người trở về, này cùng Hắc Sơn bảy bá chạm vào mặt, Tiểu Thư lúc trước sở tiêu phí tâm tư cũng liền bạch dùng. Dâm bụt chấn an Phương Đông Kiều nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải lý trí. Phương Đông Kiều nghe được dâm bụt này phiên khuyên giải, bất đắc dĩ mà cười khổ nói. Bùn tiểu thư tự nhiên minh bạch, liền tính. Trực tiếp đi tới nằm ở cáng thượng Hắc Sơn Bảy Bá, một cái lớn lên sư sư nhược nhược ngâm đen tiểu tử. Nhìn dáng vẻ của hắn, là miệng vết thương cảm nhiễm, tảng lớn thịt thối ở ăn mòn thân thể hắn. Nếu là không nhanh chóng xử lý rớt này đó thịt thối, chỉ sợ tiểu tử này tánh mạng kham yêu. Bên sườn dâm bụt thanh la nhìn đến Hắc Sơn Bảy Bá kia phó đáng sợ bộ dáng, vội quay đầu đi, sắc mặt trắng bệch. Đỡ góc bàn liền bắt đầu nôn mửa lên, nói, bất luận kẻ nào nhìn đến cảnh tượng. Như vậy, không buồn nôn mới là lạ đâu, chỉ là Phương Đông Kiều thấy nhiều không trách, nàng gặp qua so như vậy thực đáng sợ bệnh hoạn, có tước nửa bên mặt, có ruột đều lôi ra thật nhiều mễ, có toàn bộ thân thể sắp thiêu thục những cái đó người bị thương bệnh tình có thể so hắc sơn bảy bá nghiêm trọng nhiều. Lúc ấy Phương Đông Kiều thấy, ở phẫu thuật trên đài làm theo lưu loát địa chấn dao nhỏ liền đôi mắt cũng không mang theo chớp một chút. Hiện giờ, Phương Đông Kiều càng là như thế, nàng trước cấp hắc sơn bảy đạo dùng hiểu biết độc giảm nhiệt thuốc viên, sau đó làm hạ nhân an bài đi phòng cho khách đi trước chủ hạ, nàng tắc phân phó dâm bụt đi phòng bếp lấy một khối thượng đẳng thịt heo tới, chờ đến dâm bụt từ phòng bếp mang tới tam cân nhiều thịt heo khi, Phương Đông Kiều làm thịt heo liền đặt ở Thái Dương phía dưới bạo phơi, Hơn nữa phân phó vài người khác đều không được đi động kia khối thịt heo, còn gọi thanh la nhìn chầm chằm kia khối. Thịt heo, một khi kia khối thịt heo có mùi thúi, sinh ra sâu liền tới nói cho nàng một tiếng. Này vào hạ, thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt đi lên, kia khối đặt ở bên ngoài bạo phơi thịt heo một ngày công phu liền bắt đầu có mùi thúi, ba ngày thời gian liền có bạch bạch sâu từ bên trong chui ra tới, kia thanh la vừa thấy đến thịt heo thượng có sâu. Má Thượng liền chuyển đi nói cho Phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều lúc này mới phân phó Hắc Sơn một bá, nàng có thể cấp. Hắc Sơn bảy bá trị liệu. Này Hắc Sơn một bá vừa nghe đến Phương Đông Kiều có thể ra tay trị liệu, lập tức liền phân phó mặt khác mấy cái huynh để đem Hắc Sơn bảy bá từ trong khách phòng cấp nâng ra tới. Phương Đông Kiều lúc này làm thanh la đem kia khối sinh sâu thịt heo để ra tiến vào, nàng từ này thịt heo trung tướng những cái đó bạch bạch sâu một cái một cái mà gấp ra tới. Sau đó đem này đó sâu hết thảy mà để vào một khối sạch sẽ vải bông chung, bao vây đến Hắc Sơn bảy đạo. Kia miệng vết thương nghiêm trọng chuyển biến xấu ăn mòn trên đùi, cũng gắt gao mà băng bó hảo. Kia Hắc Sơn một bá thủ hạ mấy cái huynh đệ vuông Đông Kiều như vậy làm nghề y thủ đoạn, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, có kiểm chế không được tính tình đang muốn tiến lên tìm phương Đông Kiều hỏi một chút, lại bị Hắc Sơn một bá cấp áp chế. Phương Đông Kiều thấy Hắc Sơn Một Bá tuy rằng cũng có nghi ngờ, nhưng vẫn là toàn quyền từ nàng tới xử trí, tất nhiên là cảm thấy Hắc Sơn Một Bá người này đảo không hổ là làm lão đại, quả thật là có như vậy vài phần quyết đoán. Phương Đông Kiều rửa sạch sạch sẽ tay sau, liền nói cho Hắc Sơn Một Bá, hiện tại cũng chỉ có thể chờ, chờ đến những cái đó sâu đem Hắc Sơn bảy bá thịt thối toàn bộ ăn sạch sẽ, dư lại đều là hảo thịt khi... Nàng mới có thể động thủ cấp Hắc Sơn bảy bá xử lý miệng vết thương, ở kia phía trước, nàng không thể cấp Hắc Sơn bảy bá động đao tử, nếu không nói, thực dễ dàng đem hắn trên người. Hảo thịt cũng cấp thiết xuống dưới, còn thực dễ dàng khiến cho mặt khác bệnh biến chứng, này dùng sâu ăn thịt thối biện pháp là trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết, cho nên Phương Đông Kiều lúc này cũng chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ. Kia Hắc Sơn một bá nghe được Phương Đông Kiều như vậy nói. Tự nhiên là đi theo Phương Đông Kiều giống nhau, ở bên kiên nhẫn mà chờ, chờ đến lúc đó thần không sai biệt lắm, Phương Đông Kiều vạch Trần Hắc Sơn bảy bá miệng vết thương, những cái đó sau lúc này đều ăn đến tròn tròn quần cuột, mà Hắc Sơn bảy bá nơi đó vốn dĩ đại khối đại khối ghê tởm ăn mòn rớt thịt thối hiện tại lại sạch sẽ. Như thế, Phương Đông Kiều bắt đầu rửa sạch Hắc Sơn bảy đạo miệng vết thương, đem miệng vết thương tiêu độc giảm nhiệt sau, nàng Phương bắt đầu thượng gây tê thuốc bột Sau đó lấy ra ngân châm, dùng ruột dê tuyến đem Hắc sơn bảy đạo miệng vết thương vỡ ra bộ phận cấp khâu lại lên, cuối cùng phủ lên thượng chờ kim sang thuốc hay, lấy sạch sẽ vải bông bao trùm thượng, dùng miên điều thật cẩn thận mà băng bó hảo. Hoàn công sau, thanh la ở bên rảo nước ấm khăn che mặt cấp phương đông Kiều lau chùi mặt, lại thanh khiết sạch sẽ nàng đôi tay. Lúc này phương đông Kiều nói cho Hắc sơn một bá. Bảy ngày lúc sau Hắc Sơn bảy bá miệng vết thương liền sẽ hoàn toàn khép lại, sẽ không lại có cái gì vấn đề, chỉ cần mỗi ngày cần đổi dược, thanh khiết miệng vết thương là đến nơi. Phương Đông Kiều đem kim sang dược còn có. Thanh khiết miệng vết thương nước thuốc toàn bộ đều giao cho Hắc Sơn một bá, công đạo rõ ràng cách dùng dùng lượng còn có Hắc Sơn bảy bá miệng vết thương hảo phía trước hẳn là chú ý các loại hạng mục công việc, toàn bộ nhất nhất mà báo cho Hắc Sơn một bá. Hắc Sơn một bà chính mắt nhìn thấy Phương Đông Kiều năng lực, tất nhiên là nói cái gì đều không có, hoàn toàn theo Phương Đông Kiều phân phó hành sự. đương hắn mang theo phía dưới huynh đệ rời đi Phương Đông Kiều thôn trang thời điểm, còn cấp Phương Đông Kiều để lại một khối một thẻ bài, nói là ngày phía sau Đông Kiều có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tự nhiên tới tìm hắn hỗ trợ, hắn chắc chắn toàn lực ứng phó, sẽ không chối từ nửa phần. Phương Đông Kiều vốn định không hề theo chân bọn họ có điều liên quan. Chỉ là trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, ai cũng đoán trước không đến nào một ngày liền yêu cầu Hắc Sơn một bá nhân vật như vậy ra tay giúp nàng, cho nên phương đông kiểu cũng không làm ra vẻ, thống thống khoái khoái mà thu hạ, còn cùng Hắc Sơn một bá nói, nếu là có rảnh nói, cũng có thể đến nàng thôn trang đi lên ngồi ngồi. Hắc Sơn một bá nghe xong, chắp tay ôm quyền nói, núi xanh còn đó, lục thủy trường lưu, ngày nào đó luôn có gặp gỡ là lúc. Nếu là có bất luận cái gì dùng được với chúng ta Hắc Sơn bảy bá địa phương, cô nương cứ việc cầm này khối một thẻ bài đến Hắc Phong Sơn chạy tới, hôm nay như vậy cáo từ Hắc Sơn một bá, giơ tay, kia phía, tới thôn trang thượng làm nàng nhìn bệnh mới là, chính là nàng chờ tới rồi Hắc Sơn một bá mang theo Hắc Sơn bảy bá Bả đều tới xem bệnh, lại vẫn là không có thể nhìn thấy A Nguy mang theo hắn mẫu thân lại đây, lúc này nàng mới ra tay trị liệu Hắc Sơn bảy bá. Bả. A ngưu nhưng thật ra sau lưng mang theo hắn mẫu thân lại đây, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ là không tin được nàng y thuật sao? Phương Đông kiểu bên này nghĩ sự tình, A ngưu nâng hắn mẫu thân vào được, Phương Đông Kiều ánh mắt đầu tiên nhìn đến A ngưu mẫu thân thời điểm, lúc này mới minh bạch vì sao A ngưu chậm chạp không có đem hắn mẫu thân mang đến nhìn bị bệnh, bất luận cái gì một người đối mặt loại tình huống này, tổng là sẽ tự ti mà không nghĩ nhìn thấy bất luận kẻ nào. A ngưu mẫu thân, trên mặt che thật dày vải bông, nhìn thấy phương Đông Kiều thời điểm, A ngưu mới đưa kia tầng vải bông cấp đi trừ bỏ, này vừa đi trừ bỏ, phương Đông Kiều mới biết được A ngưu mẫu thân đến tột cùng. Là làm sao vậy? Nguyên lai like là bỏng lưu lại vấn đề. A ngưu mẫu thân hơn phân nửa bộ phận mặt đều bị thiêu hủy, bộ dáng này thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ, dâm bụt thanh la nhìn đến thời điểm, đều cả kinh lánh hít một hơi cũng may các nàng thấy được phương Đông Kiều đảm nhiên không gợn sóng ánh mắt lúc này mới thực mau chấn định xuống dưới khôi phục bình thường thần sắc Phương Đông Kiều tiến lên không sợ gì đó cẩn thận cấp a ngưu mẫu thân kiểm tra rồi mặt bộ bỏng tình huống sau đó Ha phán đoán vị này đại nương thương thế của ngươi chỗ hẳn là thời trẻ lưu lại bởi vì không có được đến tốt nhất trị liệu cho nên miệng vết thương này lặp đi lặp lại liền vẫn luôn không hảo quá như thế Ta nếu phải cho ngươi trị liệu nói, thời gian này sẽ có chút trường, trước đem ngươi mặt thượng bỏng địa phương, chuyển biến xấu thương chỗ cấp trị liệu hảo. Mặt khác nếu muốn khôi phục bình thường mặt, chỉ sợ còn cần rất dài một đoạn thời gian chậm rãi. Điều trị, làm cho thẳng. Này, ta còn phải cùng ngươi lời nói thật nói một câu, bởi vì ngươi này thương thời gian lâu rồi một ít, hiện tại ta chỉ sợ cũng không có cách nào đem ngươi dung mạo khôi phục nguyên dạng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ngươi thoạt nhìn không giống như bây giờ, có thể cùng người thường trở ra môn, không cần như vậy tránh đi đám người sinh hoạt, như thế, đại nương, còn sẽ làm ta ra tay giúp ngươi trị liệu. Phương Đông Kiều cảm thấy đáng tiếc, nếu là vừa rồi bỏng nói, nàng còn có bảy thành năm chắc làm nàng dung nhan khôi phục nguyên dạng, rốt cuộc cho nàng mặt mỗi ngày rửa sạch không gian thủy nói, hơn nữa không gian dược liệu dùng, thoa ngoài ra nội dùng. Chỉ sợ không cần ba cái nguyệt thời gian, nàng mặt là có thể khôi phục đến không sai biệt lắm. Chỉ là lúc này thời gian lâu dài, Phương Đông Kiều cũng không có nắm chắc có thể hay không giúp nàng khôi phục nguyên trạng, bất quá làm nàng miệng vết thương nhìn không. Giống hiện tại như vậy đáng sợ, trị liệu hảo nàng chuyển biến xấu miệng vết thương, Phương Đông Kiều vẫn là tự nhận là có thể làm được. Như thế, Phương Đông Kiều trưng cầu A ngưu mẫu thân ý kiến. Ai biết A ngưu mẫu thân thế nhưng bỗng nhiên hướng tới phương đông kiểu quỳ xuống tới. Tiểu thư, ngươi thật là một cái người tốt A, ngươi là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống A, cảm ơn ngươi, tiểu thư, cảm ơn ngươi, lão phụ nhân nếu là thật có thể đủ đỉnh mặt ra cửa nói, có thể cùng người. Thường giống nhau có thể đi ở dưới ánh mặt trời sinh hoạt nói, lão phụ nhân liền cảm thấy mỹ mãn, đến nỗi dung nhan khôi phục không khôi phục, lão phụ nhân không thèm để ý không thèm để ý. Phương Đông Kiều thấy A Ngưu máu thân được rồi như thế đại lễ, vội nâng nàng lên. "Đại nương, ngươi ngàn vạn đừng như vậy, ta thật sự là hổ thẹn." Phương Đông Kiều cảm giác được hổ thẹn, nàng giống như làm nghề y cứu người căn bản là là tùy nàng bản thân tâm ý, cũng không có một lòng muốn. Vì bá tánh làm điểm cái gì việc thiện, nàng bất quá vẫn luôn đem làm nghề y cứu người trở thành là một loại chức nghiệp, một loại dùng để kiếm cơm ăn một môn tay nghề mà thôi hiện giờ nhìn thấy a ngưu mẫu thân như vậy bộ dáng đảo làm phương đông kiều khuôn mặt nóng lên thật sự sắc mặt hồng hồng kia a ngưu mẫu thân vuông đông kiều như vậy vội xoa nước mắt cùng a ngưu nói nhi a nhà ngươi chủ tử chính là cái đại thiện nhân a về sau ngươi phải hảo hảo bảo hộ hảo tiểu thư nhớ kỹ nương nói a nhất định hảo hảo mà đương hảo sai sự để báo đáp tiểu thư đại ân đại đức a nương hải nhi đã biết Hải Nhi nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt tiểu thư, thỉnh nương yên tâm, Nhi chắc chắn làm như vậy. A ngưu thể hảo, Nhi A, tri ân báo đáp, đó là làm người buồn phận A, ngươi nếu có thể như thế, nương thực vui mừng. A ngưu mẫu thân vuốt A ngưu mặt, ước dầm dề trong ánh mắt là vui sướng thần sắc. A ngưu thấy mẫu thân từ bị bỏng rung nhan kia một năm. Bắt đầu, đã chưa từng có lộ ra quá như vậy thần sắc. Như thế. Hắn càng vì cảm kích Phương Đông Kiều, cảm kích Phương Đông Kiều cho hắn mẫu thân sống lại một lần dũng khí cùng hy vọng. Phương Đông Kiều nghe đôi mẹ con này đối thoại, cúi đầu, cảm thấy thời đại này người như thế giản dị chân thành, mà nàng lại quá mức lạnh nhạt xa cách, tổng đem nàng chính mình trở thành một cái quần chung giống nhau, trừ bỏ người nhà cùng ở chung lâu rồi những người đó ở ngoài, này người khác. Nàng thật đúng là chưa bao giờ để ở trong lòng quá, nhiều năm như vậy tới. Nàng kiếp trước đương bác sĩ quan niệm vẫn luôn đều không có chuyển biến quá, chẳng sợ sư phụ cùng sư tỷ các sư huynh thường xuyên đề điểm, dạy dỗ, nàng vẫn là không có bị bọn họ sở cảm hóa. Hiện giờ, này mẫu tử hai người như vậy một bộ hình ảnh, vài câu giản bạch ngôn ngữ, một cái quỳ xuống dập đầu cảm kích, cái kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, làm nàng không biết vì sao, bỗng nhiên có một loại cảm. Giác, cảm thấy may mắn nàng sẽ y thuật. May mắn nàng có thể giúp được vị này thiện lương đại nương. Bởi vì vị này đại nương bỏng không dễ dàng như vậy trị liệu. Phương Đông Kiều làm dâm bụt cấp A Ngưu mẫu thân chuẩn bị phòng cho khách. Làm nàng liền ở tại cái này thôn trang thượng. Chờ đến nàng cho nàng chậm rãi điều trị. Trị liệu hảo trên mặt nàng thương. Có thể làm nàng cười đối mặt ánh mặt trời thời điểm. Phương Đông Kiều mới quyết định làm A Ngưu mang theo hắn mẫu thân. Trở về, ở kia phía trước. A ngưu mẫu thân liền ở tại phương Đông Kiều thôn Trang Thượng. Kế tiếp nhật tử, phương Đông Kiều bận rộn thật sự, nàng buổi tối ở dược điển trong không gian mân mê các loại có lợi cho mỹ dung đi xèo chai lọ vại bình dưỡng nhan lộ, còn có các loại uống thuốc đi độc thuốc giải độc thủy, còn có những cái đó chuẩn bị ở hiệu thuốc khai trương bán các loại thuốc viên. Ban ngày, nàng trừ bỏ mau chân đến xem dược trên mặt đất dược thảo trưởng thành trạng. Hướng, ruộng thượng tình huống. Còn muốn vội vàng cấp A ngưu mẫu thân điều trị thân thể, trị liệu trên mặt thương thế, phối hợp nàng kim châm thủ phát, phương đông kiểu bận việc ba tháng rốt cuộc đem A ngưu mẫu thân trên mặt những cái đó khủng bố vết xeo cấp làm nhạt đến chỉ còn lại có nhợt nhạt vết xeo, những cái đó gồ ghề lồi lõm địa phương cũng theo mỗi ngày không gian thủy thanh độc còn có các loại dưỡng nhan lộ tiếp viện, các loại chân quý dược liệu bổ dưỡng, này uống, thuốc thoa ngoài ra. A ngưu mẫu thân mặt có long trời lở đất thay đổi, chờ đến phương đông kiểu cầm gương đồng cấp A ngưu mẫu thân thời điểm, A ngưu mẫu thân la thị ngón tay run run, cơ hồ lấy không song gương đồng, nàng là muốn nhìn lại không nghĩ xem, tâm tình mâu thuẫn thật sự, cuối cùng vẫn là A ngưu ở bên chấn an la thị. Nương, ngươi liền xem một cái đi, tiểu thư thật sự cho ngươi trị hết thương, nương, ngươi bộ dáng này đi ra ngoài, người khác liền sẽ không lại chỉ chỉ. Chò chò. Chê cười ngươi, La Thị nghe xong A Ngưu nói, lúc này mới mở to mắt, nhìn về phía gương đồng khuôn mặt, vừa thấy đến gương đồng bên trong khuôn mặt, La Thị hốt mắt lập tức có hai hàng nước mắt, ngăn không được mà chảy xuôi xuống dưới, đó là hỉ cực mà khóc nước mắt. Tiểu thư, tiểu thư đại ân đại đức, La Thị trung thân không quên, nếu là tiểu thư không chê nói, khiến cho La Thị cấp tiểu thư đương nô tí đi, lão phụ nhân cái gì đều chịu làm, chắc chắn làm châu làm ngựa mà báo đáp tiểu thư tri ân, La thị rơi lệ đầy mặt về phía Phương Đông kiều quỳ, Phương Đông kiều vội nâng nổi lên La thị. Đại nương, ngươi đừng như vậy, ngươi nói như vậy, kêu ta như thế nào chịu nổi? Huống chi nhà ngươi nhi tử A Ngưu có khả năng thật sự, hắn ở bổn tiểu thư nơi này, sai sự làm được thực hảo. Đại nương nếu là thật sự cảm kích nói, chỉ cần A Ngưu nhiều cấp bổn tiểu thư đương mấy năm sai sự là đến nơi, đó là tự nhiên. A ngưu nếu là không hảo hảo ban sai. Nói, đừng nói tiểu thư, lão phụ nhân cũng không tha cho hắn. La thị cười chừng mắt nhìn A ngưu liếc mắt một cái. Nương, A ngưu nhất quán không có gì biểu tình mặt, lúc này nhưng thật ra lộ ra vài phần không được tự nhiên biểu tình tới. Làm sao vậy? Nương còn nói ngươi không được sao? La thị này có thể ra cửa gặp người, tự nhiên tâm tình cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, người này có hảo tâm tình. Tự nhiên ngôn ngữ chi gian cũng có sức sống, cùng vừa mới tới thôn trang. Lúc ấy tối tăm trầm mặc bộ dáng là hoàn toàn bất đồng. Nương, tiểu thư còn nhìn đâu, ngươi muốn nói giáo nói, nhi tử trở về làm ngươi nói còn không được sao. Lúc này, nương, chúng ta làm tiểu thư nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Tiểu thư gần nhất mấy ngày này vì nương sự tình rất bận rộn, cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá. A ngưu đẩy La Thị đi ra phương Đông Kiều Phòng bên ngoài còn truyền đến La Thị mang cười thanh âm Nương đã biết, ngươi đứa nhỏ này liền ngươi biết đau, lòng tiểu thư nhà ngươi a, Nương cũng đau lòng như vậy tốt cô Nương, như vậy thiện lương cô Nương, lớn lên lại hảo, về sau nhà ai cưới tiểu thư nhà ngươi kia chính là có đại phúc khí. Phương Đông Kiều ở trong phòng nghe được lời này, trên mặt biểu tình lập tức trở nên quái quái. Gả chồng, nàng còn nhỏ đâu, mới 10 tuổi. Liền phải gả chồng sao Phương Đông Kiều nghe được đó là đầy đầu hắc tuyến A A ngưu mẫu thân rời đi thôn trang sau Phương Đông Kiều nguyên bản còn Tưởng ở thôn trang thượng ngốc đoạn nhật tử Chỉ là đại ca Phương Cảnh Thư tự mình tới thôn trang nói cho nàng Nói là nhị tỷ Phương Hà Giao cùng tỷ Phu Triệu An thuận Người một nhà hôm nay liền phải đến Kinh Thành Lúc này đang chờ Phương Đông Kiều một khối đi cửa thành ngânh Đón Phương Hà Giao người một nhà đâu Phương Đông Kiều nghe được tỷ tỷ tỷ phu tới kinh thành, vội phân phó dâm bụt thanh la hai người lưu tại thôn Trang Thượng thu thập hành lý, nàng bản thân tắc đi theo. Phương Cảnh Thư trực tiếp đi Nam Thành Môn. Tới rồi Nam Thành Môn, Phương Đông Kiều ngồi ở trên xe ngựa, tả nhìn sang, hữu nhìn sang, đều chờ đến có chút sốt ruột. Đại ca Phương Cảnh Thư còn không được nàng vạch trần xe ngựa mảnh hướng bên ngoài khắp nơi nhìn xung quanh. Phương Đông Kiều lúc này ngồi ở trong xe ngựa chính là đều mau nhàm chán đã chết. Bực này đến độ sắp ngủ gà ngủ gật. Phương Cảnh Thư thanh âm lúc này mới từ xe ngựa ngoại chuyện tiến vào. Kiều Nhi, Giao Nhi, cùng An Thuật tới. Tỷ tỷ cùng Tỷ Phu tới rồi sao? Phương Đông Kiều nghe xong kinh hỉ vạn phần, vội vạch trần xe ngựa mảnh hướng bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên là nhị tỷ Phương Hà Giao cùng Tỷ Phu triệu An Thuật, còn có triệu An Thuật cha mẹ cũng tới. Nhị tỷ lúc này nhìn bụng có chút sông ra tới, tính tính thời gian cũng có năm tháng có thai. Lúc này triệu an thuận săn sóc mà nâng nàng, chậm rãi hướng tới phương cảnh thư phương hướng đi tới. Phương Đông Kiều bất chấp thất, triệu an thuận nghe được phương Đông Kiều rốt cuộc hô hắn một tiếng tỷ phu, cười đến đó là đôi mắt đều mị thành một cái khe hở. Cô em vợ hảo, hắn lúc này vui mừng nhất không gì hơn có thể nghe thế thanh tỷ phu gọi thanh, phải biết rằng. Phương Đông Kiều có từng nói qua, nếu muốn nghe được nàng kêu một tiếng tỷ phu mà không phải Đại sư Huynh nói, vậy đến chờ đến hắn mang theo Phương hạ giao thượng kinh thời điểm, lúc này hắn cái này tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành, tất nhiên là vui sướng không thôi. Phương Đông Kiều thấy triệu an thuật kia cao hứng bộ dáng, biết được vị này Đại sư Huynh suy nghĩ cái gì, nàng lúc này cũng lười đến đi vạch trần hắn tiểu tâm tư, không hề treo gèo triệu an thuật. Rốt cuộc nàng lúc này là thân nhân gặp nhau, hết sức cao hứng, mặt khác sự tình có thể dung sau xử lý. Chỉ thấy phương đông kiểu giờ khắc này lôi kéo phương hạ giao tới rồi xe ngựa bên cạnh, ở triệu an thuật giúp đỡ hạ, nâng phương hạ giao lên xe ngựa, theo. Sau triệu an thuật cha mẹ cũng lên xe ngựa, đến nỗi triệu an thuật đi theo phương cảnh thư ngồi ở khoái ma phía trên, một đạo nhi triều triều nghị lang phủ để mà đi, trên xe ngựa. Phương Đông Kiều thấy Phương Hà Giao tự nhiên có rất nhiều lời nói nếu là, hai chị em đã lâu không gặp, giờ khắc này dựa sát vào nhau, nị nị oai oai, nhị tỷ, ngươi nhưng cuối cùng tới kinh, kiểu nhi mong ngôi sao mong ánh trăng chính là mong tỷ tỷ hơn ba tháng đâu. Phương Đông Kiều lôi kéo Phương, Hà Giao tay, tinh tế mà đánh giá Phương Hà Giao, phát hiện Phương Hà Giao bị triệu ra người chiếu cô rất khá, thân thể bởi vì mang thai quan hệ, hơi hơi béo phì. Này trâu tròn ngọc sáng, này cuộc sống gia đình tất nhiên là qua đến không tội. Phương Hạ Giao lúc này nhìn thấy Phương Đông Kiều, cũng là vẻ mặt vui sướng, kia khóe mắt đuôi lông mày mang ra tới vui mừng là như thế nào che lấp đều che lấp không được, nàng lôi kéo Phương Đông Kiều tay, cũng tinh tế mà nhìn nhìn cái này. muội muội, sau đó không thể phát hiện mà nhăn lại mày. Kiều Nhi này hơn nửa năm chưa thấy được, thấy thế nào tựa hồ mảnh khảnh không ít. Có phải hay không trong kinh khí hậu không phục, thân thể cốt không quá thích ứng a Nào có, thật không dối gạt tỷ tỷ Kiều Nhi trước đoạn nhật tử nửa đêm sốt cao, gần nhất lại bận rộn một ít, lúc này mới nhìn thân thể gầy ốm chút, kỳ thật Kiều Nhi thân thể hảo đâu, một chút vấn đề đều không có. Phương Đông Kiều không dám làm ấm ý Phương. Hà Giao, sợ thương đến Phương Hà Giao trong bụng bảo bảo, cho nên nàng ngồi ở trên xe ngựa thời điểm đảo cũng đoan đoan chính chính. Nhìn tựa tiểu thư khuê các giống nhau, văn tính thật sự, cái này làm cho phương hạ giao thấy, nhưng thật ra chấn an vài phần. Ngươi a này tới rồi kinh thành, này khiêu thoát tính tình nhưng thật ra sửa lại không ít, nhìn ổn trọng rất nhiều, như thế, nương nhưng thật ra có thể thiếu vì ngươi nhọc lòng, ta cái này làm tỉ tỉ ngày sau cũng không cần, vì ngươi lo lắng. Tỉ tỉ, có thể hay không không cần vừa thấy mặt liền nói cái này, được không? Kiều Nhi muốn hỏi tỷ tỷ tới, tỷ tỷ trong bụng bảo bảo tốt không? Gần nhất ăn đến nhưng hương, có thể hay không làm Kiều Nhi sờ một chút? Phương Đông Kiều nói, liền duỗi tay đi vuốt Phương Hà giao bụng, còn cười hì hì ghé vào Phương Hà giao trên bụng nghe động tĩnh. Lúc này kia trong bụng bảo bảo tựa hồ ở duỗi người, này một chân đá, động tĩnh cũng thật đại. Phương Đông Kiều cảm giác Phương Hà giao bụng từ bảo bảo đã tới rồi nàng gương mặt, hoa, tỷ tỷ. Ngươi này trong bụng tiểu gia hỏa nhưng chắc nghịch thật sự, này một chân như vậy có sư lực, nhìn đảo như là cái tiểu tử. Phương Đông Kiều cười nhẹ nhàng mà vỗ phương hà giao bụng, đi theo bên trong tiểu bảo bảo chào hỏi. Tới, tiểu tử, ta hai chào hỏi một cái đi, ngươi hảo, tiểu gia hỏa, ta là ngươi tiểu gì Nga, ta kêu phương Đông Kiều Nga, ngươi muốn ở bên trong ngoan ngoan Nga, không được lăn lộn. Ngươi mẫu thân Nga, còn có Nga. Ra tới sau phải nhớ đến tiểu gì sau, nếu không chờ ngươi ra tới sau, tiểu gì chính là sẽ đánh ngươi mông nga. Phương hạ giao nghe phương đông kiểu kia ấu trí thiên chân lời nói dí dỏm, bỗng nhiên bất đắc dĩ mà cười cười. Tỷ tỷ ta này còn tưởng rằng ngươi sửa lại này khiêu thoát tính tình đâu, nào nghĩ đến, này bất quá đảo mắt công phu, ngươi bản tính liền kiềm chế không được, này nhưng toàn hiển lộ ra tới, ngươi như vậy hành sự, ngày sau. Nhưng như thế nào cho phải, tỷ tỷ nhìn đều phải bắt đầu vì ngươi lo lắng. Phương Hà Giao vươn ra ngón tay đầu, điểm điểm Phương Đông Kiều cái chán, cười mắng. Phương Đông Kiều một phen cầm Phương Hà Giao tay, cười ha hả nói, Tỷ tỷ, ngươi lúc này đừng thăm nói Kiều Nhi. Vẫn là làm Kiều Nhi giúp tỷ tỷ nhìn một cái, nhìn xem tỷ tỷ này thân thể như thế nào, tỷ phu có phải hay không chiếu cố hảo tỷ tỷ. Phương Hà Giao nghe được Phương Đông Kiều như vậy nói, Vội tránh thoát tay, ngược lại vỗ phương đông kiểu mu bàn tay, cười nói, ngươi tỷ phu kia y thuật gần nhất là càng thêm tiến bộ, tỷ tỷ thân thể vẫn luôn có ngươi tỷ phu nhìn đâu, từ có thai bắt đầu, ngươi tỷ phu nhưng so bất luận kẻ nào đều khẩn trương đâu, lúc này nếu là nghe được ngươi như vậy nói, sợ là muốn cùng ngươi lý luận một phen. Phương hạ giao này phiên nói cho hết lời, bên cạnh triệu an thuật cha mẹ hai người trên mặt lộ ra tự hào tươi cười kia Triệu An thuật nương còn lôi kéo. Phương Đông Kiều cười nói, thông gia tiểu gì a, ngươi yên tâm, giao nhi thân thể hảo đâu, ta cái này làm bà bà mỗi ngày nhìn chằm chằm cho nàng bổ thân mình đâu, hơn nữa An thuật lại là đau lòng tức phụ người, đó là khẳng định bạc đãi không tỉ tỉ ngươi. Huống chi liền tính kia tiểu tử chịu bạc đãi, ta cái này làm bà bà cũng tuyệt đối không cho phép, ta a, chính là không có nữ nhi. Lúc này thật đúng là đem tỷ tỷ ngươi trở thành thân sinh nữ nhi giống nhau đối đãi. Phương Đông Kiều nghe được triệu an thuật nương như vậy nói, trên mặt tươi cười càng thêm minh sáng lên. Bá mẫu, Kiều nhi tự nhiên biết bá mẫu là đau nhất tỷ tỷ. Đương nhiên, tỷ phu cũng là rất đau tỷ tỷ, này đó kiểu nhi đều biết. Bá mẫu ngàn vạn không cần hiểu lầm, kiểu nhi tuyệt không có chướng mắt tỷ phu y thuật ý tưởng, chẳng qua là kiểu nhi lúc này tay ngứa ngáy này đã lâu cũng chưa nhìn quá người bệnh, lúc này thấy tỷ tỷ mang thai, đang muốn quá đem nghiện, cấp tỷ tỷ nhìn một cái đâu, phương đông kiều thốt ra lời này, đảo làm triệu an thuật nương trên mặt tươi cười dày đặc một ít. Nguyên lai like là như thế này, kia nhưng thật ra, làm đại phu nếu là cả ngày không cái người bệnh có thể nhìn, kia cũng là đủ khó chịu, liền lấy nhà ta an thuật tới nói đi. Ngày này không có nhìn cái người bệnh gì đó hoặc là lộng cái dược liệu gì đó, hắn liền cả người không thích hợp, không thoải mái. Kiều Nhi như vậy bộ dáng, nhưng thật ra cùng ngươi tỷ phu được giống. Nhau tật xấu. Đúng vậy, đúng vậy. Này Kinh Thành A, đại phu nhiều như vậy, Kiều Nhi lại là cái sơ tới, vẫn là cái cô nương ra. Này A cũng chưa người chịu cấp Kiều Nhi nhìn bệnh đâu. Này không, tỷ phu lúc này tới Kinh Thành là không còn gì tốt hơn. Kiều Nhi mới vừa làm cha mẹ mua hai gian hiệu thuốc, lúc này cũng chưa người cấp trưởng quản đâu. Tuy nói tiểu nhị cùng ngồi công đường đại phu đều cho mới, chỉ là không có Kiều Nhi tin tưởng người ngồi khám, Kiều Nhi tâm liền, không có biện pháp kiên định xuống dưới. Bất quá, hiện tại vấn đề này nhưng giải quyết, nếu tỷ phu như vậy thích tử ý, kia Kiều Nhi hai gian hiệu thuốc liền toàn giao cho tỷ phu xử lý, tỷ tỷ, ngươi có chịu không? Phương Đông Kiều cười khanh khách mà nhìn Phương Hà Giao, Phương Hà Giao cười quát một chút Phương Đông Kiều cái mũi. Hóa ra ngươi tưởng niệm tỷ tỷ là giả, làm ngươi tỷ phu cho ngươi làm sự mới là thật sự. Tỷ, lời nói cũng không thể nói như vậy, này tục ngư nói đến. Hảo, nước phủ sa không chảy ruộng ngoài đâu, này nếu là người khác ở hiệu thuốc làm cái gì tay chân nói, kiểu nhi đã có thể thảm, có tỷ phu như vậy nhân phẩm người nhìn. Kiều Nhi mới có thể yên tâm, an tâm, tỉ tỷ nhưng đến đáp ứng Kiều Nhi này một cọc, bá phụ bá mẫu, các ngươi cũng đến đáp ứng Kiều Nhi, đến làm tỷ phu giúp Kiều Nhi mới được. Phương Đông Kiều giống cái phát giận hài đồng giống nhau, nếu là bọn họ không đáp ứng nói, nàng rất có muốn làm nũng chơi bát. Này! Phương Hà Giao khó mà nói cái gì, nhìn Phương Đông Kiều vẻ mặt giờ khóc dở cười, ngược lại hướng triệu an thuật cha mẹ. Cha mẹ chồng! chuyện này tức phụ không thể làm chủ chỉ có thể xem tướng công ý tứ còn có cha mẹ chồng ý tứ nếu là các ngươi đều đồng ý giao nhi cũng liền đồng ý tỷ tỷ ngươi như thế nào như vậy đâu ta tốt xấu là ngươi ruột thịt muội muội ngươi như thế nào chỉ đứng ở tỷ phu bên kia không giúp đỡ kiều nhi đâu phương đông kiều kiều khóe miệng tựa hồ không rất cao hứng phương hà giao lại cười nói nữ nhi ra xuất giá tự nhiên là nhà chồng người Tỷ tỷ này tâm thiên đến chính là cũng có đạo lý. Kiều Nhi ngày sau có nhà chồng, cũng là như thế. Phương Hà giao này phiên lời nói vừa ra, triệu an thuận cha mẹ đặc biệt chấn an. Phương đông Kiều thấy, cái mũi hừ một tiếng. Hừ, tỷ tỷ như vậy đãi tỷ phu, tỷ phu chỉ sợ cười đến miệng đều phải không có, lúc này không chừng nhiều đắc ý đâu, nói không chừng liền sẽ đến kiều Nhi trước. Mặt tới chơi đắc ý, xem ra, Kiều Nhi lúc này là không có biện pháp dựa vào tỷ tỷ làm việc, chỉ có thể Phương Đông Kiều trọng mắt quay tròn mà chuyển động lên, cười nhìn phía Triệu An Thuật cha mẹ, bá phụ bá mẫu, tỷ phu nhất quán là cái hiếu thuật. Việc này nếu là bá phụ bá mẫu đáp ứng rồi Kiều Nhi, tỷ phu khẳng định sẽ không có ý kiến. Thế nào? Bá phụ bá mẫu, các ngươi sẽ đáp ứng Kiều Nhi này đáng thương nho nhỏ thỉnh cầu đi. Phương Đông Kiều đáng thương hề hề mà mắt trong mong mà nhìn triệu an thuật cha mẹ còn lôi kéo triệu an thuật nương làm nũng kia triệu an thuật nương nhìn phương đông kiểu này phó kiểu nhu bộ dáng nhưng thật ra mềm lòng hơn phân nửa vội cười gật đầu hành việc này a bá mẫu đi theo an thuật nhất lên hắn nếu là gật đầu ngươi bá phụ còn có ta cái này làm bá mẫu nhất định đáp ứng ngươi cảm ơn bá mẫu quả nhiên vẫn là bá mẫu tốt nhất đau nhất kiểu nhi không giống người nào đó này gả chồng liền không có cái, này ruột thịt muội muội. Phương Đông Kiều cười dựa vào Triệu An Thuận nương trong lòng ngực, còn không quên trêu ghèo Phương Hà Giao một câu. Phương Hà Giao nghe xong, đảo chưa nói cái gì, chỉ là cười cười, nhìn Phương Đông Kiều cùng nàng nhà chồng người quan hệ như thế hòa hợp, nàng là lại cao hứng bất quá. Nói nữa, Phương Đông Kiều để chuyện này, tướng công tám phần sẽ đáp ứng. Ai làm tướng công trước nay đều đấu không lại kiểu nhi đâu. Cho nên lúc này Kiều Nhi nói như vậy, cũng bất quá là không nghĩ cha mẹ chồng có ý tưởng, có hiểu lầm thôi, này từ cha mẹ chồng hướng tướng công đi đưa ra chuyện này, kia tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, như thế, Phương Hà Giao cũng liền mặc kệ Phương Đông Kiều, mặc cho cái kia nha đầu mất dáng vẻ, nị oai tại bà bà nơi đó.